Cuộc đời của bốn cô gái chính là bốn thời điểm thanh xuân rực rỡ của những người phụ nữ. Và mời các bạn cùng tiếp tục đến với cuộc sống của bốn cô gái trong đời sống hàng ngày qua tập 2 câu chuyện Mối tình giang dở của chúng ta của tác giả Hà Quỳnh Vân, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ủng hộ Kim Thanh và đội ngũ truyện 23S À, bằng cách ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Chiều hôm sau, Nam đến đón cô về nhà Trước mặt bố mẹ Nam, cô ngại ngùng cúi chào Hai đứa vào nhà đi Mẹ Nam đon đả. Mẹ cháu gửi biếu hai bác chút quà Và xin lỗi hai bác vì hôm nay không tới được ạ Ôi dảo, bà khách sáo quá, bác xin nhé Mẹ Nam nhìn anh ấy Nam, đưa bạn lên rửa mặt rửa tay đi con Để cháu vào bếp rửa tay Rồi có việc gì thì giúp bác ạ Làm gì có gì Hai đứa cứ đi đi Mẹ Nam hắt mặt ra hiệu cho con trai Nam đưa cô lên phòng mình rửa tay Lên phòng đàn ông Rửa mỗi cái tay thưa các bác ạ Sau khi cô đi ra Thấy Nam đang ngồi trên bàn làm việc Tay vuốt vuốt cái gì đó Cô nhẹ nhàng tiến lại Mình xuống nhà với bác đi anh Nhưng sau khi sát lại gần Tấm ảnh anh cầm trong tay khiến cô giật mình Nam quay sang nhìn cô cười ngại Anh... anh lấy nó ở đâu ra vậy? Em có biết lý do vì sao chú ấy giới thiệu em cho anh không? Cô lắc đầu bởi ngay từ đầu cứ nghĩ là mình được giới thiệu Là anh bảo chú ấy giới thiệu mình cho em đấy Vì cô gái này này Hóa ra không phải là vô tình chú ấy cho mình gặp nhau sao? Nam gật đầu cười Vậy anh đã từng gặp em ở đâu à? Em không nhớ là đúng thôi Lúc ấy em đang ngủ gục trên bàn Anh tới hỏi mà còn không biết gì Chú Lục bảo đêm qua em thức Nên mọi người tránh ra cho em ngủ Lúc đó anh đã cầm điện thoại Chụp trộm em Và khi hỏi chú nhất Chú ấy nói về em Nên anh xin chú ấy cho anh gặp Còn bức ảnh này Anh rửa hôm mình đi ăn lần đầu tiên đấy Sao anh không nói về em Anh muốn cho em một bất ngờ nho nhỏ Cô tùm tìm vì ngại Nhưng giờ anh còn có bất ngờ lớn hơn cơ Nam đứng lên Rút trong ngăn kéo ra cái hộp nhỏ Bên trong là chiếc dây truyền hình trái tim Anh quay lại Nghiêm túc nhìn cô rồi quỳ một đầu gối xuống Tử Vân Đồng ý làm người yêu anh nhé Cho anh cơ hội được chăm sóc em Bao nhiêu suy tư của em Xin hãy để anh cùng chia sẻ Cô đứng đó xúc động Lần đầu tiên được tỏ tình Sao mà nó lại bồi hồi và xúc động đến vậy cô nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Nam người đàn ông này là tiêu chuẩn của những người đàn ông cô từng gặp vừa tâm lý lại vừa ngọt ngào vừa chu toàn lại vừa giỏi giang vậy thì có gì mà từ chối cô xúc động gật đầu Nam hạnh phúc đứng lên mở cái vòng cổ ra cúi xuống đeo cho cô rồi ôm lấy cảm ơn em anh nghĩ chúng ta bây giờ yêu nhau ít thôi để dành cưới về lại yêu nhau tiếp anh sợ giờ yêu nhiều cưới nhau về không còn yêu nữa sao anh sợ em hiểu anh quá lại chán anh vậy còn anh anh không hiểu gì về em cả mỗi câu nói, mỗi hành động và suy nghĩ của em đều là một điều bất ngờ với anh mỗi ngày anh đều muốn tìm hiểu muốn khám phá em mỗi ngày đều muốn có em ở bên cạnh cô vòng tay qua eo nam một cách ngượng ngùng và thật nhẹ nhàng nam đứng im, tiến sát thêm chút nữa bằng cách xiết cô chặt lại Tình yêu của tuổi này Và con người ngây thơ như cô Nó đơn giản vậy đấy các bạn ạ Không vồ vập Không sốc nổi như cái tuổi trẻ Như Tú Linh Cũng là một vòng tay ấy Trong góc quán Đức vuốt mấy sợi tóc trên má Tú Linh Mình đi chỗ khác đi Anh muốn đi đâu Anh muốn được ôm em Đức nhìn Linh đầy tình tứ Bàn tay giữ eo cô Ép sát vào cơ thể mình Bàn tay còn lại vuốt ve cô Em đồng ý nhá Anh tham thế Gì mà đã Thì anh xin phép em mà Nếu còn có cơ hội gặp nhau Em nghĩ không nên Tú Linh nói nhỏ rồi chủ động từ chối Vậy đáng ra phải nói từ lúc chưa hôn nhau chứ Giờ nói đã muộn đâu Muộn rồi Giờ anh muốn gặp em nhiều lần nữa Và cũng muốn chúng mình bên nhau ngay bây giờ Linh tủm tỉm, Anh chỉ ôm em thôi Không làm gì nếu em không đồng ý Đức vẫn thủ thỉ dụ dỗ, Cô tủm tìm kéo cổ áo anh xuống Sát vào mặt mình Anh làm gì? Anh là chó Anh không muốn là chó đâu Trừ khi em cho phép Tú Linh cười nhẹ Cô buông Đức ra rồi quay đi Để xem anh đóng vai ấy dễ thương như thế nào Tú Linh quên mất mối quan hệ của mình và Đức Đức cũng là một dân chơi chuyên nghiệp Sau khi nằm xuống giường với người đàn ông kia Mới sực nhớ ra rồi ngồi dậy Đừng nói chuyện chúng ta với cái Vân nhá. Tại sao? Con bé dễ tổn thương lắm. Mình yêu nhau cũng cần công khai chứ. Chúng nó gặp nhau bao lần rồi còn chưa nắm nổi cái tay. Mà giờ mình công khai thế này anh không thấy nó đáng tự ái hay sao? Mỗi người một cách yêu. Với anh thì tình yêu luôn đi với chuyện ấy. Vì nếu không hợp ở khoản đó cũng khó sống với nhau lắm. Vậy là anh quen ai cũng lên giường thủ luôn với họ. Được thì tiếp tục. Tiếp tục quen đúng không? Cũng tùy người Em anh còn không tha cơ mà Anh nói là tùy thôi mà Nhưng mà Tú Linh như sực nhớ ra Cúi xuống nghiêm túc hỏi Đức Nhưng mà bạn anh Có giống anh không đấy? Ai cơ? Nam Nó... Nghe câu nói ngập ngừng của Đức Cô bật dậy vơ quần áo Miệng lẩm bẩm Chết tiệt thật Điều khó đề phòng nhất Tiếng điện thoại cô reo lên Cô xin phép đứng lên nghe. Alo, ăn xong chưa? Mấy giờ còn chưa xong? Mày đang ở đâu? Vẫn ở nhà anh ấy. Về luôn đây, tao bảo. Nhưng anh ấy chở tao, vậy bảo nó chở qua đây. Có chuyện gì đấy? Cháy nhà. Nói đi. Vậy tao nói nhá. Nó rủ cầm tay, cầm chân, hay hôn hít bình thường thì được. Chứ nó mà rủ đi nhà nghỉ, hay đi chỗ tối thì không đi, rõ chưa? Ờ, nhưng mà là sao? Cô tò mò hỏi lại vì chưa hiểu lắm, để điều tra xem. Nó có phải sở khanh không? Tao thấy đàng hoàng mà Mày biết cái gì? Nghe tao Không tao giết đấy Ừ Cô sợ nó nên đồng ý luôn Đúng như nó nói Lát sau hai đứa về nhà Đi qua quán cà phê nam rủ cô Vào uống cốc nước rồi về Vân nhá Lúc nãy mình uống ở nhà rồi mà Nhưng lúc nãy có bố mẹ Giờ anh muốn mình có chút riêng tư Được không? Cô gật đầu Vì nghĩ là quán cà phê Đâu phải chỗ tối tăm như những gì con Linh nói Nam dắt cô vào bên trong Khung cảnh quán hiện lên một nét Hà Nội xưa Cổ kính và đơn sơ Những chiếc ghế sofa riêng tư Dành cho các đôi đang ngồi cạnh nhau trò chuyện Nam cũng chọn lấy một cái ghế như vậy Hai đứa ngồi sát nhau Nhìn ra phía ban công Với khung cảnh lãng mạn của mặt hồ long lanh Phản chiếu ánh sáng của đèn đường Thoang thoảng mùi mộc hương ở quanh đây Ngọt ngào và thơm mát Nam ngồi lịch sử Khuấy cốc nước rồi đưa về phía cô Em uống đi, anh bảo họ cho một phần ba đường thôi Nên không làm ra em xấu đi được đâu Cô tủm tìm đón lấy Cảm ơn anh Nam khuấy cốc nước của mình rồi quay sang nhìn cô Hôm nay không làm khó em chứ Khó gì đâu ạ Xin lỗi em, nhà có con trai chưa lấy được vợ Nên bố mẹ anh sốt sáng vậy đấy Có bằng bố mẹ em không ạ Suốt ngày dục đi xem mắt Rồi nhờ người nọ người kia giới thiệu Cũng đúng thôi Vì nhiều tuổi thì sinh con cũng không tốt Với lại giờ bệnh tật nhiều Bố mẹ tranh thủ lúc họ khỏe mạnh Thì bế cháu cho mình Không thì đến lúc họ bệnh Mình vừa trông con vừa chăm người bệnh Thì mệt mỏi lắm Cô gật đầu ủng hộ ý kiến của Nam Nhưng mà Nam ngập ngừng Cô nhìn anh và chờ đợi câu nói tiếp theo Đến giờ này lại thấy sợ sợ Anh sợ gì Anh sợ người ta không thích mình Sợ người ta từ chối Đến tuổi này ngại chia tay lắm Cô ngồi im Nam giang tay sang hai bên ngả nhẹ người về phía sau. Một cô gái trong sáng, dịu dàng và giỏi giang, hiền lành và lương thiện. Anh cảm thấy mình quá may mắn, giống như là trúng số vậy. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc ấy như thế nào. Cô ngồi im trong vòng tay nam, dù tay anh vẫn để phía sau, không chạm vào cô. Đừng đề cao người khác nhiều quá, không ai hoàn hảo cả đâu anh, chỉ là tật xấu chưa bộc lộ ra mà thôi. Anh biết, nhưng nếu nói về tật xấu, Anh nhiều tật xấu hơn mà. Đó là chuyện quá khứ rồi. Chỉ cần nhìn ra sai và sửa là được. Đừng chìm đắm trong nỗi ám ảnh của sai lầm. Quan trọng vẫn là chúng ta thật tâm thay đổi, thật lòng với những việc mình làm, với những người mình gặp. Em nghĩ thế sao? Nếu anh là một người đàn ông đa tình, thì... Nam ngồi im để nghe cô nói nốt. Thì em mong anh tìm người khác. Nhưng anh thích em thì sao? Nam nói như đùa. cô ngước lên đôi mắt long lanh nhìn anh nam nhìn lại rồi bật cười nhéo mũi cô lại nghe ai nói hay lại nghĩ linh tinh gì tưởng anh đùa à? cô bị đọc vị rồi xấu hổ cúi xuống ừ nhỉ hơn một cũng là nhiều rồi công nhận mình đa tình thật nhưng em muốn anh nói thật hay nói cho em vui nam ngồi thẳng lên tay đan vào nhau nghiêm túc chứ không nắm tay cô nịnh bợ dụ dỗ anh cứ nói thật đi có gì mà phải giấu Vậy anh nói Em đừng giận anh nhé Vâng Cô gật Dù lòng rất hồi hộp Anh có hai mối tình Và cả hai người họ Đều xảy ra chuyện đó Chuyện gì ạ Cô còn chưa hiểu Nhưng lát sau thì khôn ra À Cô gật đầu Xin lỗi em Sao lại xin lỗi Vì lúc đó bọn anh đều chưa xác định sẽ dài lâu với nhau Cho nên Em biết Bây giờ yêu đương cũng cởi mở mà Chuyện quan hệ giữa đàn ông và đàn bà là lẽ bình thường. Vậy em thông cảm cho anh nhé. Em cứ suy nghĩ đi, nếu không thích có thể nói thẳng. <cười> em tìm một người đàn ông yêu thương mình, có trách nhiệm với gia đình vợ con, chứ không tìm một người đàn ông để chỉ quan hệ thể xác. Cô nói thô lỗ, còn Nam bật cười, dù vẫn giữ khoảng cách, không chủ động nắm tay cô. Vậy em có thể tìm hiểu anh được không? Nghe có vẻ kỳ quặc nhở. Cô nhìn Nam khó hiểu, Nam trả lời ánh mắt đó bằng cách cầm điện thoại lên, đưa ra trước mặt cô. Mật khẩu là ngày sinh của em, mật khẩu điện thoại, mật khẩu zalo facebook, mail, anh đều đổi về ngày sinh của em. Để làm gì ạ? Thêm một câu hỏi ngốc, bảo sao lũ bạn cứ nói cô đầu to mà óc nhò. Anh chỉ muốn cho em biết, vậy thôi. Nam nói vậy để cô tự hiểu vấn đề, cô ngồi im, điện thoại em không có mật khẩu. Câu nói làm Nam bật cười, quay sang ghé tai cô. Cấm em nói thêm một câu nào nữa. Em nói thì sao? Thì anh sẽ biến thành người xấu cho mà xem. Anh sắp nhịn hết nổi rồi. Cô xấu hổ cúi xuống, cầm cốc nước cam lên hút một hơi. Bàn tay Nam vẫn sau lưng cô, nghiêng người sát vào cô. Khuôn mặt gần, rất gần, khiến cô thu mình lại. Nam lại tùm tìm. Em sao đấy? Em... anh lấy quyển sách thôi mà. Nam nhắc quyển sách từ sau lưng lên Đưa lên trước mặt cô Một cuốn sách thật Cô càng nhìn thấy mình càng xấu hổ Vì đã hiểu lầm anh Em xin lỗi Nam cười buồn nói như thông cảm Không sao đâu anh hiểu mà Có lẽ do anh vô tư quá Không phải là do em Em có chuyện gì sao Là do em nghĩ vài chuyện linh tinh Cô cúi xuống thảnh thùng nói nhỏ Nghĩ anh không nghiêm túc à Nam cúi xuống thủ thủy bên cạnh khiến tim cô đập thình thịch rồi bẽn lẽn mà gật cái đầu không chờ Nam nói thêm cô ngừng lên nhẹ nhàng giải thích sau khi đã chứng kiến nhiều cuộc chia tay của chúng nó, giờ em thấy sợ bởi không biết có bao giờ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như chúng nó không anh hiểu suy nghĩ của em nên anh mới nói, để em tìm hiểu anh mà cho tới khi nào em đánh giá anh đủ nghiêm túc chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo Giai đoạn tiếp theo Nam gật Hoặc không có giai đoạn nào nữa cả Quyền quyết định là của em Vậy anh không cho mình quyền quyết định sao Anh quyết rồi Cô tò mò ngẩng lên nhìn anh Nam bật cười nhéo nhẹ mũi cô Anh đã nói rồi mà Anh quyết rồi và đó là lý do anh ở đây À Ngốc ạ Anh biết một người không có kinh nghiệm yêu đương Sống bên cạnh một cô gái đã ly hôn Và một cô gái mất lòng tin vào đàn ông Thì suy nghĩ cũng hướng theo trải nghiệm của họ Không thể trách em Hay bất cứ ai Bởi vì mỗi mối tình giang dở Đều để lại cho người ta say dứt Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa Giống như em ăn trái cả na Chỉ cắn nó một lần thôi Thì sau này nhắc tới cũng thấy dùng mình rồi Cô gật đầu thừa nhận Nhưng mà như anh đã nói Quá khứ của anh chỉ có vậy thôi Từng nghiêm túc với hai người phụ nữ Nhưng lúc đó sự nghiệp chưa ổn định Kinh tế chưa vào đâu Nên chia tay Giờ thì mong tìm được một người Cùng anh xây dựng tương lai bền vững Đừng vì hai mối tình đã qua kia Mà vứt bỏ anh Hai chữ vứt bỏ khiến cô thấy áy náy Mùi lòng ngẩn lên nhìn Đôi mắt rưng rưng Nam cũng có vẻ xúc động Xen lẫn ấm ức trong lòng Cô dỗ dành người ta Bằng cách chủ động đưa tay ra nắm Em mong không phải vì em là một cô gái Còn trong trắng Hay vì em là một người hoàn hảo như mọi người nói Mà em mong vì em là một người xứng đáng để anh dùng cả đời này gắn bó, chăm sóc và yêu thương. Em không cần một người hoàn hảo, em cần một người chân thành. Nam quay sang nhìn cô, khuôn mặt đầy xúc động, hai đôi mắt nhìn nhau long lanh trong ánh đèn và giọt nước mắt vẫn còn đọng trên đó chưa kịp rơi ra. Trái tim thổn thức của một người lần đầu tiên yêu và được yêu, trái tim mãnh liệt của chàng trai khao khát muốn có được người phụ nữ đối diện mình. Nam cúi xuống, cô không né tránh mà ngồi im Rồi khi khuôn mặt anh tới thật gần Thì đôi hàng mi dần nhắm lại hững hờ và đôi môi chờ đợi Nụ hôn đầu tiên Mang cho người ta cảm xúc bồi hồi Và tò mò nhiều lắm Nam đặt nhẹ môi mình lên môi cô Người con gái ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của anh Và đáp lại một cách ngây dại Trái tim hai đứa lệch đi vài nhịp Hướng về phía nhau Cảm giác yêu một người là thứ cảm giác không bao giờ được thỏa mãn không bao giờ thấy đầy đủ cho nên sau nụ hôn ngắn ngủi làm quen anh rời cô ra bàn tay khẽ đưa lên má cô giữ chán cô áp vào chán mình miệng thì thầm rất nhỏ anh yêu em cô như hít phải liều thuốc mê đôi mắt mơ màng khẽ nhuền miệng cười rồi khép mi lại lần này nam chủ động hơn ngồi sát lại đưa tay lên đỡ lấy cô Rồi áp mạnh hơn môi mình lên môi cô Nụ hôn của hai đứa sâu hơn Tiếng cười ở đâu đó vọng tới Làm hai đứa giật mình Dù ngồi ở góc này Thì cũng chẳng ai để ý Nhưng mà đây cũng là chỗ tập thể Hai người lớn sao có thể bốc đồng như trẻ con thế này Nam thở mạnh đứng lên Cầm túi rồi nắm tay cô Mình về đi Cô chưa kịp định thần đã bị anh kéo đi Vội vàng đưa cô lên xe rồi phóng đi Khuôn mặt vẫn còn nét lưu luyến Vì nụ hôn ban nãy Bàn tay đưa ra đan vào những ngón tay cô Chạy được một quãng đến khu công viên vắng Anh đỗ lại Sao thế anh Chỉ là Nam ngập ngừng Là anh muốn tính nốt chuyện lúc nãy Cô tủm tìm hỏi Chuyện gì ạ Chuyện Nam gạt chân trống xuống Dù cô vẫn còn đang ngồi trên xe Anh cúi xuống Nhanh nhẹn hôn lên môi cô Chuyện này đây là ngoài đường đấy Cô ngại Còn hơn ngồi trong quán Với lại giờ này cũng vắng rồi Yêu nhau, hôn nhau là lẽ thường tình Chả nhẽ chỉ được hôn trong phòng ngủ Nam bất bình so sánh Cô tủm tìm Anh cúi xuống, hôn lên môi cô cái nhẹ Rồi thì thầm Cho anh hôn cái nữa thôi Lúc nãy còn giang dở quá Anh sợ tối anh không ngủ được Cô tủm tìm Đúng là có một lần sẽ có nhiều lần Người đàn ông này Tự nhiên lại biến thành đứa trẻ ngây ngô Đòi hỏi Cô chu mỏ lên chủ động hôn nhẹ vào môi anh, "Thê ngủ được chưa?" "Chưa." Nam nũng nịu, cô hôn thêm cái nữa, môi chạm nhau cái chuột, "Rồi, không phải, phải thế này này." Nam vòng tay quay eo cô, giữ lấy kéo về phía mình, cúi xuống áp môi mình lên môi cô. Đôi môi vờn lấy, chiếm hữu đôi môi của cô, bàn tay bám chặt lấy eo, chứ chưa dám đưa lên đâu đó để sờ. Hai đứa cứ quấn quýt lấy môi nhau. Cho đến khi điện thoại cô kêu lên mới lưu luyến rời nhau ra. Tiếng thở khó nhọc của Nam ở bên tai. Màn hình hiện lên hai chữ nữ yêu linh to tướng. Cô ngại ngùng bật máy. Về chưa? Mẹ tao gọi nên tao về rồi. Cô nói dối. Lão đưa mày về đến nhà rồi à? Ừ, vừa đến cổng rồi. Vậy từ nãy, nạ lão có đòi hỏi gì không? Nam ôm lấy cô, cúi xuống gục vào vai, hít hà mùi thơm trên cổ cô rồi tủm tìm nghe lén câu chuyện của hai người con gái. Không, anh ấy lịch sự mà Chưa thấy đòi hỏi gì cả Thế lão xin gì là không được cho đâu đấy nhá Thế nhỡ lấy nhau cũng không được làm gì à Cô hỏi đùa Mày đã muốn cưới lão rồi á Nó cho mày ăn cái gì rồi, đúng không Nam bật cười Tay xiết eo cô mạnh hơn Nhưng vẫn im lặng để cô nói chuyện Mày hâm à Ăn được cái gì ngoài cơm với hoa quả nhà lão Sao không có cái gì Nhà có sẵn cháo lưỡi và thịt bồ câu đấy Lần này thì Nam bật cười Xiết mạnh hơn cô vào trong lòng Cúi xuống thơm lên môi cô Không cho cô nói chuyện nữa Cô thơm lại cái nhẹ rồi rời ra Thôi tao vào đi tắm rồi ngủ đây nhá. Ngủ đi tao an toàn rồi Cô cúp máy Nam cúi xuống thì thầm trên môi cô Đi với anh á Còn lâu mới an toàn Nghe câu nói đó cô lại bật cười Cô không sợ nữa mà tự nhiên lại muốn được yêu Hóa ra tình yêu lại có thể làm cho con người ta thay đổi Bất chấp đến vậy nó mù quáng như kiểu người ta bị đeo cái bịt mắt cái bịt tai và có khi là bị tẩy não bao nhiêu dặn dò của bạn bè bố mẹ bao nhiêu đề phòng cũng vì nó mà chạy đi đâu hết cô tùm tìm vậy anh anh muốn làm gì anh muốn nam cúi xuống hôn lên môi cô lần này nụ hôn nồng nàn thật sự vòng tay anh siết mạnh như muốn nhấc bổng cô lên nụ hôn từ môi trên trượt xuống môi cô như lạc vào mê cung của anh Chỉ biết nằm gọn trong vòng tay Nhắm mắt đón nhận Tiếng cười của lũ trẻ con vang lên ngay bên cạnh Làm cả hai rời nhau ra Nhưng thay vì buông hẳn cô ra Nam ôm lấy đầu cô Nép vào ngực mình che đi khuôn mặt của cô rồi hỏi Mấy đứa làm gì thế hả Chúng cháu Lũ trẻ con cười khúc khích rồi bỏ chạy Chúng nó nhìn trộm cô chú hơn nhau đấy ạ Đứa trẻ khúc khích nói vọng lại Làm cả hai thấy ngại ghê Cô ngước nhìn Nam Tay anh vẫn vòng qua cổ Và cúi xuống nhìn Xấu tiếng nhỉ Ừ trẻ con bây giờ á vô duyên như vậy đấy Em không nói chúng Vậy nói anh à Anh xấu chỗ nào Dụ dỗ người ta hôn giữa đường Nam bật cười nhéo nhẹ mỗi cô Tại em đáng yêu ý Nhưng mà đừng ngại Tối rồi chúng nó không nhìn thấy mặt em đâu Còn cái mặt anh lù lù ra đó Cứ để cho chúng nó nhìn Dù sao anh cũng là người xấu rồi Đóng cho chót vai này thôi Cô nhéo vào eo anh, anh bật cười, hai đứa ôm nhau thêm một lúc thì dắt nhau về. Lần đầu tiên được yêu các bác ạ, cô không ngủ được. Vừa bước vào phòng, Huệ đã kéo cô lại chỉ lên bàn. Chàng gửi hoa với đồ ăn cho kìa, sướng nhờ, người yêu tâm lý thế. Cô tủm tìm, hôm nào đưa đến đây để ra mắt mọi người nhé. Ok, cô cười, mở hộp đồ ăn ra chia cho mọi người cùng ăn. Huệ ngồi trên ghế, ngả ra sau rồi xoay xoay. Ngày xưa, người yêu tôi cũng tâm lý lắm Thế sao lại chia tay? Cô vừa cắn miếng bánh vừa quay sang hỏi Gia đình bên ấy không đồng ý Với lại lúc đó tôi mới ra nghề Nên hai đứa cũng chưa thể đi xa hơn Vậy sao không yêu đến giờ rồi cưới? Yêu nhau hai năm Giờ lại chờ ba năm nữa Bà nghĩ ai mà chờ được Có người yêu nhau tận mười năm cơ mà Ba năm có là gì? Nhưng mà sau khi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn Thì tình cảm cũng dần rời xa thôi Với lại bố mẹ ông ấy không thích tôi Tôi nghĩ nếu lấy về Mà ở với những người như họ Chắc không trầm cảm thì cũng ly hôn Cho nên dừng lại Bà bỏ người ta Gần như là vậy Sao giờ không yêu ai Vì anh ấy tâm lý như người yêu bà Nên giờ quen ai Mang ra cũng so sánh Vậy bây giờ người ta lấy vợ chưa Nếu chưa thì hai người quay lại Bà nghĩ đơn giản thế Đã chia tay rồi Lâu không liên lạc Làm sao biết giờ người ta yêu hay cưới vợ rồi Vậy hai người quen nhau ở trong kia à Huệ gật đầu Tự nhiên tủm tìm ngồi bật dậy Anh ấy cao Khuôn mặt lại đàn ông Nói chuyện thì vui tính Còn tế nhị nữa Nói chung hồi yêu nhau Mỗi lần tôi ốm hay ngày ăn dâu á, Ông ý đều làm cho mọi việc Eo ôi thế mà không giữ lấy Phải tôi á, thì tôi nhất định không rời ra cho ai Nhưng đàn ông mà Nhiều lúc cũng ham chơi lắm Nhưng tâm lý là tốt rồi, thôi nếu bà chưa quên được người ta thì đi tìm đi, rồi nếu người ta chưa yêu ai thì nối lại. Vậy mai trực giúp bạn, rồi bạn đi tìm người, nhưng mai bạn lại hẹn với anh ấy đi xem phim rồi. Cô bật cười, mới yêu mà anh chị mãnh liệt ghê. Lần đầu yêu thấy vui, biết vui vậy á thì yêu từ lâu rồi. Đúng là yêu vào rõ khác, bạn tôi thay đổi nhiều ghê. Vẫn thế thôi, chỉ là học cách bố trí thời gian để cho một người... Tôi cũng phải lấy chồng chứ, không hả ông bà lại đuổi đi thì khổ thân. Gớm, có cô con gái như bà, ai nỡ nặng lời chứ. Chính vì không nặng lời mà giờ bạn bà còn chưa biết nấu cơm đâu. Lần cuối cùng tôi cắm cơm là cách đây một vài năm trước. Tôi chỉ nhớ lúc đó quên không bật nút, nhưng cũng không bị bố mắng câu nào. Còn gái rượu của ông mà nị. Cô cười, mở cửa đi ra ngoài. Tới phòng bệnh, người đàn ông cao giáo đứng quay lưng lại, trên người mặc bộ quân phục. Chắn giữa kia cửa, khiến cô khuất tầm nhìn. Cô hỏi ngay. Đã đến giờ thăm bệnh nhân chưa mà mọi người đến đông vậy? Mấy người đàn ông quay lại nhìn cô. Trên người ai cũng mặc quân phục nghiêm chỉnh Cầu vai cũng đã hai vạch. Chứng tỏ bệnh nhân của cô cũng không phải là người bình thường. Người đàn ông né sang bên cho cô tiến lại hỏi thăm. Chú thấy thế nào rồi ạ? Vết mổ còn đau nhiều không? Chú ấy lắc đầu. Đã xỉ hơi được nhiều chưa ạ? Cô hỏi nhỏ. Nhưng không ai trả lời, cô ngẩng lên hỏi lại Người chăm sóc chú đâu rồi ạ? Chị ấy vừa đi ra ngoài rồi Người đàn ông đứng sau lưng cô trả lời Cô không ngẩng lên mà cầm ống nghe cúi xuống khám lại Sau khi kiểm tra một lượt kỹ càng Mới kết luận Vết mổ đã khô rồi Lát cô vào cháu sẽ bảo cô cho chú tập ăn cháo Mấy ngày không ăn rồi, chú thấy đói không? Mẹ không ăn thì mẹ cũng chết Người mấy ngày không ăn Lại không đói mới lạ cô ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt tất cả ánh mắt đang hướng về cô mẹ không ăn thì mẹ chết nhưng có trường hợp ăn vào sẽ chẳng sống được lâu chú đã nghe câu vòng bụng to ra thì vòng đời ngắn lại chưa nguyên nhân dẫn đến vòng hai mang thai như của chú chính là không chịu kiểm soát ham muốn đấy đứng trước một cô gái đẹp thì ai mà kiểm soát ham muốn cho nổi người đàn ông đứng sau lưng cô lầm bầm giọng điệu thản nhiên làm tất cả bật cười cô không quay lại nhìn họ mà thất thế đi ra cửa nhưng rồi quay lại dặn bệnh nhân vẫn còn đang mệt mọi người thăm bệnh nhanh rồi để cho chú nghỉ ngơi cô về nhờ các chú nhắn sang phòng tôi có việc cảm ơn cô cắm cổ đi ra bác sĩ ơi cô tên gì để chúng tôi nhắc cô quay lại nói nhanh bác sĩ từ bác sĩ từ sao tên lạ thế nhỉ giọng nói tò mò sau lưng không khiến cô đứng lại hôm sau trước khi tan làm Cô lại vào phòng đó kiểm tra bệnh nhân một lượt. Chú ấy đang nằm một mình trong phòng, thấy cô thì với tay. Chú cần gì đấy ạ? Cô tiến lại đỡ tay, người đàn ông miệng nói nhỏ. Lấy giúp chú cốc nước. Vâng, cô nâng chú lên một chút, rồi cầm cốc nước đưa lên. Sao không có ai ở đây với chú ạ? Nó đi ra ngoài có việc. Vậy chú có cần gì nữa không ạ? Chú ăn chưa? Có thấy đói không? Cháu lấy một chút cháo nhé. Cháu làm việc đi, cháu thay ca rồi, qua thăm chú rồi về thay đồ thôi. Vậy à? Cô gật, đứng lên mở hộp lấy ra ít cháu vào bát, rồi ngồi xuống cẩn thận xúc cho chú. Một lát sau, người đàn ông cầm điện thoại đi vào, thấy cô thì nói ngay. Anh ấy mới uống sữa rồi, chị bảo uống sữa xong 2 tiếng mới được cho ăn. Chú đói thì chú chịu được không? Cô lầm bầm, tay vẫn xúc lên miệng chú ấy, rồi cẩn thận lau vết bẩn trên áo. Hôm qua chả nói. vòng bụng to ra là do không kiểm soát được ham muốn còn gì cuộc câu mày lại người đàn ông mặt thản nhiên miệng tủm tìm như trêu chọc chú đấy lo thân đi người ta nói to bụng là tướng nhiều run đấy thì tôi không phải là quan chỉ là thằng lính quèn nên để bụng to cho nó oách cô thật không biết phải nói lại với người đàn ông này thế nào già rồi còn thiếu nghiêm túc nhưng chưa kịp nói lại thì bụng bệnh nhân sôi lên mấy chàng hơi thi nhau đẩy ra từ bên dưới người đàn ông đứng kia cũng tủm tìm vì ngại còn cô thản nhiên động viên tốt lắm, đẩy được hơi ra chứng tỏ là ca mổ thành công rồi xỉ hơi tốt như vậy sao người đàn ông đứng sau tò mò xỉ hơi là biểu hiện của việc ruột đã được thông suốt đường tiêu hóa đã hoạt động bình thường tránh được biến chứng sau phẫu thuật chứng tỏ xỉ hơi cũng tốt vậy chú cứ tự nhiên đi làm gì có ai cấm chú làm chuyện đó Nhưng làm trước mặt người khác thì ngại lắm. Vậy nếu chú nhịn sẽ làm ảnh hưởng đến tiêu hóa nguy cơ dẫn đến tắc ruột hoặc thủng ruột. Cô dọa, chú ta không biết có sợ không nhưng lại buông một câu cợt nhà. Vậy nếu thủng ruột là được vào đây gặp bác sĩ đúng không? Vâng, nhưng mà từ đây sẽ đưa xuống nhà xác luôn đấy ạ. Câu nói làm chú ấy bật cười cô xúc xong chút cháu thì đứng lên vợ chú bệnh nhân đi vào bác sĩ từ vào kiểm tra đấy hả? Vâng, cháu vừa xúc cho chú ấy thêm ít cháo Chú ăn được thế này là mừng rồi Cô thu dọn bát để vào khay Nay cháu có trực không Ở đây chơi Cháu hết ca rồi, cháu chuẩn bị về đây Về gì mà sớm Nay cháu có hẹn với bạn ạ Hẹn với người yêu à Nghe nói bác sĩ từ sắp lấy chồng rồi Cô cười ngại Kể ra mà con nhà cô lớn rồi Thì cô nhận cháu làm con dâu ngay Cô ơi, bạn ý không ưng cháu thì sao ạ giờ làm gì có chuyện Bố mẹ đặt đâu con ngồi đó Nhưng mà cháu thế này Ai gặp cũng thích ý Thích thì cháu không ế đến tận bây giờ Thì sắp lấy chồng rồi còn gì Là các chú ấy dắt mối cho cháu Thôi thì có còn hơn không Vô tạm vậy Cô nói đùa Hai người phụ nữ cười khúc khích Bỏ mặc hai người đàn ông Lát sau cô đi ra Vội vàng thay đồ để đi xuống dưới Đang loay hoay chỉnh lại áo Thì đâm vào người đàn ông phía trước Cú đâm mạnh kèm theo cái chân bị trượt khỏi đôi giày cao, khiến cô lảo đảo ngã xuống. Người đàn ông với theo cô bằng một tay, đẩy cô lên trên rồi nghiêng người ngã xuống bên dưới. Cơ thể cô cũng theo đó mà vồ xuống theo người ta, úp mặt mình vào mặt họ. Hai đôi môi chạm vào nhau và cả cơ thể cô đang nằm trên người họ. Tử Vân, em có sao không? Mấy chị y tá chạy lại nâng cô lên. Ai, cái cổ chân của cô nhói lên, người đàn ông cũng lồm cồm ngồi dậy. Phẩy bộ quần áo của mình Em sao đấy, đau chân à Hình như bị bong gân rồi chị ạ Khổ ghê, đi đứng kiểu gì Mọi khi đi dép không sao Nay còn bày đặt đi giày cao gót Cô nhăn nhó không trả lời Để chị dìu em vào kia Lát gọi anh Bình lên xem sao Vâng Nhưng khi cô đặt bàn chân xuống Cảm giác đau buốt khiến cô không dám cử động Thôi chị ạ, em không bước được bằng chân này đâu Người đàn ông tiến lại Không nói gì mà ngồi xuống Cầm cổ chân lên kiểm tra Chật khớp rồi thì phải Chú là bác sĩ à Huệ tiến lại hỏi Không tôi từng bị rồi mà Nhưng đừng có bước bằng chân này Không lại đau hơn đấy Để tôi Chú ấy chưa nói hết Đã cúi xuống bế bổng cô lên Trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám bác sĩ và y tá Xoái ca Cô nằm im trong lòng người ta Cảm nhận được cả tim người ta đang đập rất mạnh Người đàn ông này cũng không còn trẻ nữa Trông già cũng hơn 40 rồi cho nên cô không cho phép mình được suy nghĩ lệch lạc. Sau khi được đặt xuống giường cô cúi đầu cảm ơn. Không sao, là tôi va vào cháu mà. Không phải đâu, là cháu cúi xuống không nhìn đường đấy ạ. Chú không sao chứ. Tôi không sao. Vậy chú có việc thì chú cứ về đi ạ. Cháu có mọi người ở đây rồi. Vậy cháu kiểm tra đi nhá, Giữ gìn sức khỏe mà lấy chồng. Cháu cảm ơn chú. Cô gật đầu. Người đàn ông lặng lẽ đi ra cửa trước ánh mãn ngước mộ của đám con gái. Ú bốn mấy rồi mà men lì dễ sợ. Nhìn ông ấy bế con bé lên á mà tao ước mình cũng bị theo chân như nói. Không nhận, thật khiến chị em đổ dần dần quá đi. Vậy nằm xuống đi, đổ rồi đấy. Có người tranh thủ hôn trộm người ta còn gì. Vớ vẩn, đấy chỉ là vô tình thôi, làm gì có ai cố ý. Nhưng mà cũng cắn mỏ nhau rồi. Cảm giác hôn xoáy qua U40 thế nào hả bác sĩ Tư Em là vô tình thôi Đừng có mà nói vớ vẩn Chả hôn nhau còn gì Tiếng đùa khúc khích của mấy cô gái Rồi sau đó tiếng hỏi xen giữa tiếng cười kia Là em vừa hôn ai Phải không Vân Cô và mọi người ngẩng lên Nam đứng đó Khuôn mày khẽ cau lại vì ghen À chúng em chỉ đùa thôi ạ Cô y tá ghé tai hỏi cô Người yêu mày đấy à Cô khẽ gật đầu Mắt vẫn nhìn vào anh. Nam tiến lại. Vậy mày ngồi đây nhá. Bảo anh ý bế xuống dưới khoa chỉnh hình mà kiểm tra xem. Tất cả tránh ra ngoài. Nam gật đầu chào mọi người rồi tiến lại gần cô. Tim cô run lên. Tự nhiên lại thấy run như vừa làm một việc có lỗi với Nam. Hóa ra cảm giác lo sợ vì mắc lỗi lại như thế này. Nam tiến lại ngồi xuống dưới chân cô. Chân nào đau? Anh xem. Cô dơ cái chân đang dần sưng lên ra trước mặt Nam. Em đi giày cao gót à? Nam cao mày lần nữa Có biết đi không quen là nguy hiểm lắm không? Nhưng mà Cô ngước ánh mắt biết lỗi lên nhìn anh Nam thở dài Đẹp cho ai nhìn vậy Anh đòi hỏi em phải đẹp sao? Nhưng mà Thôi, tranh cãi cũng không giải quyết được gì Để anh đưa em sang khoa chấn thương kiểm tra xem Có chật khớp hay là gãy xương rồi Cô gật Nam đứng lên Thay vì mang cô ra xe đẩy Thì cúi xuống bế bổng lên Chỉ đường cho anh sang đó đi Cô xúc động rồi nét vào ngực anh Tận hưởng cảm giác được yêu Thấy anh bế cô đi như vậy Cả khoa ngó ra nhìn ngưỡng mộ Cô sống hổ Nét vào ngực anh nói nhỏ Để em tự đi được không Em nghĩ em tự đi được với cái chân đó sao Nhưng mà như thế á, Người ta nhìn Mà anh không mỏi tay à Em nghĩ em nặng lắm sao Thì cũng hơn bốn chục cân rồi Nam tủm tỉm gầy đi rồi đấy Cô cười thẹn chỉ biết nép vào ngực người ta Tránh ánh mắt của mọi người Xấu hổ chết đi được Xin lỗi anh Sao phải xin lỗi Vì chuyện lúc nãy, chú ấy chỉ vô tình đỡ em thôi Vậy là em hôn người ta thật à Không có, chỉ là ngã xuống Thì không may vồ vào người họ thôi Tay vồ vào đâu Vào, vào ngực Cô đỏ mặt Được rồi, từ sau cấm đi giày cao gót Đi đường phải chú ý nhìn Cấm làm việc riêng Còn một lần nữa Là anh Phạt đấy Phạt thế nào Phạt ở nhà không được đi đâu cho thiên hạ bình yên Em nào có gây rắc rối cho ai Không gây cho người khác Nhưng gây cho bản thân đây này Giờ đau chân rồi đi làm kiểu gì Đi chơi kiểu gì Cô tùm tìm Vòng tay lên cổ rúc vào ngực anh Thì anh ở nhà với em Hai đứa mình chơi với nhau Nam bật cười Cánh cửa mở ra Nam bước khỏi thang máy bế cô vào bên trong Có chuyện gì vậy Cô ấy bị thương ở cổ chân. Anh Tuệ cúi xuống nhìn. Ơ, từ Vân à? Vâng, em đây. Thế anh này là ai? Người đâm vào chân em à? Nam quay sang nhìn anh Tuệ bằng đôi mắt bất bình. Là cô ấy bị ngã. Vậy gọi thằng Hưởng đến kiểm tra cho em nhá Nhắc đến Hưởng cô lại nhớ ra. ấy thôi, anh xem anh Bình có ở đây không? Anh Bình đang bận rồi, có Hưởng rảnh thôi. Vậy các chú đâu hết rồi hả anh? Các chú về rồi. Vậy mấy cậu kiểm tra dùm Rồi xem cô ấy có phải bó bột không Nhanh nhanh chút Không thì vết thương sẽ sưng phù lên Nam mở lời nhờ vả Anh Tuệ nhìn Nam Biết Nam có mối quan hệ không bình thường với cô Nên thái độ cũng thiếu đi sự thân thiện Lát sau Hưởng đi ra Vội vàng tiến lại chỗ cô Vân làm sao đấy Em bị trẹo chân Sao lại trẹo? Em đi giày cao gót Hôm nay mà Vân cũng đi giày cao gót cơ à Hưởng đưa tay nấn cổ chân kiểm tra cô Cô nhăn mặt, đau lắm không? Không đau lắm ạ, bóng gần thôi nhưng mà vẫn phải chụp phim cho chắc nếu có vết dạn thì bó bột luôn Vâng, vậy để anh bảo nó chụp luôn cho em hưởng rút điện thoại gọi điện nhờ vả, xong rồi thì đứng dậy hỏi nhỏ, anh bế em vào đó nhá. Không cần đâu tôi làm được, phòng x-quang ở đâu Nam lạnh lùng vì thái độ quan tâm của Hường, tiến lại bế cô Anh là... hưởng chưa kịp nói hết thì anh quay lại nhanh mồm giới thiệu Chồng sắp cưới của Vân Tất cả đứng đô ra Một lần nữa cô xấu hổ nép vào ngực anh Nhưng tủm tỉm vì thích thú Nam đưa cô vào phòng x-quang Nhìn chăm chú người ta đang chuẩn bị Chụp phim cho cô Rồi lưu luyến rời đi Theo sự chỉ đạo của nhân viên trong phòng Sau khi xong Anh lại bế cô ra Lúc này ngồi bên cạnh nhìn cô suy tư Cô nắm tay anh Em không sao mà Nam nhìn cô thở dài Rồi nắm lại bàn tay cô Ánh mắt nhìn đầy nghiêm túc Hay mình cưới đi Cô bất ngờ mở to mắt nhìn anh Nam hiểu thái độ của cô nên giải thích Ngần này tuổi rồi Anh nghĩ cũng đủ chín chắn Để xác định mối quan hệ lâu dài với em Chúng ta quen nhau cũng được hai tháng Tuy chưa lâu Nhưng tình cảm của anh thế nào em cũng hiểu Giờ chỉ cần chúng mình đồng lòng Anh tin không có gì là khó khăn hết Đối với một người từng trải như anh Tình yêu đơn giản là yêu em Và cùng em buôn đắp một gia đình Chứ không cần phải yêu lâu Không cần quá ngọt ngào và lãng mạn Hay dành cho nhau những lời có cánh Cho nên anh muốn Mỗi ngày trở về nhà đều được thấy em Mỗi tối được bên em Vui buồn, ngay cả cãi vã Cũng là em Cô xúc động, nước mắt tự nhiên rơi ra Cô đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới nam Nhưng nhanh như này thì cũng bất ngờ thật Giờ cô phải làm sao đây Nói chưa chuẩn bị tinh thần Hay gật đầu đồng ý Nam nắm chặt tay cô có nhanh quá không em còn chưa để mọi người biết về anh vậy thì lúc em đau chân này chính là cơ hội để cho mọi người thấy mình là của nhau Nam tùng tìm ghé tay cô cô cúi xuống thẹn thùng nhưng hạnh phúc nhưng em sợ chưa hiểu hết nhau về rồi lại lại tìm hiểu tiếp nhưng như thế có vội quá không nếu em thấy chưa sẵn sàng thì anh có thể đợi nhưng mà anh sợ anh sợ gì Sợ em lại rời bỏ anh Sợ người ta cướp em đi mất Sợ mất em Nói thật, nghe mọi người nói em và người đàn ông nào đó như thế Anh thấy khó chịu lắm Rồi lại thêm mấy cái vệ tinh kia Thì anh sắp phát điên rồi Anh biết Anh làm thế là ích kỷ Nhưng yêu vào ai cũng ghen Mà anh thấy cô cười Nam ngập ngừng Giờ không có em, anh chả biết sống sao nữa Nam tự nhiên nói như chán đời Khiến cô mủi lòng Nắm chặt lấy tay anh Nam kéo cô nét vào lòng Tiếng tim anh đập Tiếng thở dài vì lo lắng và suy tư Lần đầu tiên yêu Nên cảm xúc vẫn còn đơn giản Không chút suy tính bổn bề Không chút tổn thương Nên chẳng có gì cần lo lắng Em sẽ cẩn thận hơn Anh đừng lo lắng nữa Anh không lo mà anh sợ ấy, Sợ gì Sợ rồi cô ngốc của anh Bị người ta bắt đi mà anh không kịp giữ Không ai bắt được em đâu Nếu bắt đã không ngồi đây với anh rồi. Cô thích thú ôm lấy người đàn ông này. Từ vân, có kết quả rồi đây. Em bị chật khớp cổ chân rồi đấy. Phải bó bột thôi. Anh Hưởng dù không hài lòng, vẫn phải đứng đó giải thích. Giờ vào đây anh nắn lại cho. Cô gật đầu, Nam đứng lên bế cô vào bên trong phòng để Hưởng bó lại giúp cô. Sau khi đặt cô xuống giường, anh đứng đó nhìn cô đầy lo lắng. Người nhà bệnh nhân ra ngoài đi, để chúng tôi làm việc. Hưởng nói theo thói quen. nam miễn cưỡng đi ra Bên trong, anh Tuệ, hưởng Và một điều dưỡng đang ngâm miếng bột Để bó lại cho cô Anh Tuệ tay làm nhưng miệng tò mò hỏi Kia là người yêu của Vân thật à? Vâng, cô trả lời nhanh nhẹn Có người yêu, sao không giới thiệu thế? Bọn em cũng mới Tìm hiểu nhau, lâu chưa? Mấy tháng thôi ạ, người ta làm gì? Cũng là bác sĩ ạ? Sao người cơ quan đầy ra không chọn Lại đi chọn người ngoài là sao? Người ta chẳng nói Công thầy vợ bạn gái cơ quan Em nghĩ câu đấy đúng đấy Cô cười tủm Đúng với người khác không phải với Vân Em là ngoại lệ Em cũng vậy cả thôi Nếu ở cùng cơ quan nhất cử nhất động của chồng đều bị mình kiểm soát Vừa làm cho anh ấy thấy khó chịu Vừa làm mình thấy mệt Chỉ bằng khuất mắt trông coi Em nói thế là anh cũng muốn bỏ vợ rồi đấy Đấy Anh nói thế là em không muốn lấy trai cùng cơ quan đâu Hai anh em bật cười Nhưng Hưởng thì không Khuôn mặt trở nên lạnh lùng, cầm bàn chân cô lên nắn lại rồi thông báo. Từ giờ, em không được đi giày cao gót nữa nghe chưa? Em không hợp với nó đâu. Vậy em hợp với cái gì? Em đi dép tổ ong hay đi dép nhựa, anh vẫn thấy là đẹp nhất. Cái đẹp nằm trong mắt người yêu em, chứ không phải vì em đẹp hơn người. Cô tùm tỉm, cô biết hưởng thích cô, nhưng cô không thích anh ấy. Không biết vì sao mà không thể nào rung động được. Đi dép cao gót nhiều ảnh hưởng đến khớp xương, cơ, cột sống và không tốt cho phụ nữ trong giai đoạn chuẩn bị mang thai Đi dép cao gót dễ dẫn đến tai nạn như này Nhẹ thì bị chật khớp chứ nặng có thể ảnh hưởng đến xương sống đấy hưởng đưa ra một đống tác hại của giày cao gót Cô ngồi im, anh ấy kéo ghế ngồi sát cô, tay cầm chân cô kéo thẳng ra Chịu khó nhá, đau đấy Vâng, anh Tuệ đỡ chân hưởng nắm lấy kéo ra rồi nắn lại Sau đó bọc bàn chân cô Bằng miếng bột trắng tinh và lạnh ngắt Cô nhăn mặt Sắp xong rồi em nghỉ lại ở viện Sáng mai cho chụp phim lại nhé Sao không cho em về ạ Thì để em đỡ phải đi lại còn gì Em có phải đi đâu có người bác đi mà Hưởng cao mày hỏi lại Hai người quen nhau lâu chưa Mấy tháng rồi ạ Bao giờ cưới Sắp rồi ạ Nhanh thế Vân cô sợ ấy à Viện thiếu gì người mà gấp vậy Em sợ gì đâu Mà giờ cũng thấy đến lúc ổn định rồi Thiếu gì cưới về tìm hiểu thêm Em cũng là người đơn giản Cũng chỉ cần tìm một người đơn giản thôi ạ Thế đàn ông viện này chưa đủ đơn giản à Đàn ông ở đây nhiều người tốt mà Sao em không chọn Như hưởng đây này Cô ngẩng lên nhìn anh ấy Nhưng mà có những cái khó kiểm soát lắm anh à Trước đây em cứ nghĩ Nếu mình muốn hay không muốn là có thể giải quyết được Nhưng mà giờ Giống như mình biến thành một con người khác Kỳ lạ lắm anh à Sau khi xong Nam đi vào trong phòng Tiến lại bắt tay cảm ơn anh Tuệ và Hường Anh Tuệ dặn Tôi bảo nó ở lại rồi mang đi chụp phim lần nữa Mà nó không nghe Chúng em xin phép về ạ Sáng mai em sẽ đưa cô ấy vào kiểm tra Vậy sáng mai vào lấy đơn thuốc luôn nhé Vâng Nhưng mà anh kê ít kháng sinh đi giúp em được không Vì chúng em đang có kế hoạch sinh em bé Câu nói như phủ định sự tồn tại của Hường Khiến mấy người trong phòng cũng bất ngờ Cô ngồi im ngước lên nhìn anh Nam tiến lại bế cô ra Rồi đưa xuống dưới Trước ánh mắt thất vọng của Hường Cái việc sinh con này Cô cũng chưa từng nghĩ tới Bởi tấm bằng còn đang học giang dở Cô vẫn muốn hoàn thành trọn vẹn Rồi mới toàn tâm toàn ý Tính đến chuyện con cái Ấy vậy mà người đàn ông này đã tính trước điều đó Đáng vui hay đáng buồn đây Sau nửa tháng đi lại Quan tâm chăm sóc Hôm nay bố mẹ Nam lại sang chơi. Trong giây phút vui vẻ của cả nhà, hai ông bà tươi cười nói với bố mẹ cô. Chả là cháu Nam về nói với em, nó muốn em sang hỏi xin hai bác cho các cháu nó đi lại gần gũi. Thì Nam nó ngày nào cũng ở đây, nên tôi cũng thấy thằng bé nó nghiêm túc lắm. Hai ông bà có tiếng nói, thì em cũng có phản đối gì đâu. Vậy hay quá. Thằng Nam là đứa tốt tính lại tâm lý. Em thấy mừng lắm ông bà ạ. Ông bà khéo nuôi ghê. Mẹ cô nói chuyện lịch sự, Cô và Nam ngồi nhìn nhau cười Vậy để hai đứa tự bàn bạc Chúng nó đồng ý thì mình tiến hành luôn Đầu tiên cứ làm cái lễ hỏi Cho hai đứa nó mừng Rồi chuyện cưới xin Khi nào cháu Vân nó khỏe Thì mình tính tiếp ạ Vâng Bà yên tâm à, Ngày giờ em đã nhờ thầy xem hết rồi Thầy nói chúng nó hợp mệnh Cưới về là sinh ngay con trai đầu lòng Vợ chồng hòa thuận Hạnh phúc cả đời Nghe vậy em mừng lắm hai bà gả được của nợ nên ngồi tỉ tê tâm sự này kia cô sau nửa tháng được làm bà hoàng thì cũng không còn đắn đo nữa giờ cô muốn lấy chồng rồi các bác ạ mày điên à chưa chi đã cưới xin cái gì vội vàng nó lại tưởng mình ấy lâu mót lấy chồng tú linh gay gắt dương gật đầu ủng hộ nó nói đúng đấy mày đừng có mà nghe thằng đấy dụ dỗ vào đời tao thấy anh ấy cũng được mà lại còn nhiệt tình nữa thành ủng hộ im mồm đi thứ cô giáo dạy văn thích soái ca ngôn tỉnh thế chúng mày chả thích soái ca sao mày không thấy tụi này bị đời nó đập cho bầm dập rồi à một con thì bỏ chồng một con xanh đàn ông tao là tao đầy mình kinh nghiệm tất cả bật cười vì câu nói của tố linh đúng là không thể nào nói trước được nhưng như bác sĩ từ nó nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn còn bọn chúng mày á nhìn đâu cũng ra đàn ông xấu xa bệnh nghề nghiệp thôi bệnh tật cái gì Do chúng mày không thật sự nghiêm túc Thì người ta mới có cái suy nghĩ đấy Đàn ông á đâu phải thằng nào cũng thích Tụt quần xuống làm xong rồi vứt bỏ Chẳng qua nó thấy mày như thế Nên nó mới như thế Đừng có đòi hỏi người khác phải nghiêm túc Trong khi mình lại muốn được bông đùa Thôi được rồi, không ai nói lại được với cô Thanh đâu Mày đấy nhá Nghiêm túc mà lấy chồng đi Thôi tao xin, độc thân vui vẻ Nhưng mà tao thì thế nào cũng được Chỉ lo con danh kia thôi Tao lớn rồi mà, nhưng mày còn dại lắm con ạ cứ để nó vấp vài lần, tự khắc nó khôn ra, như mày đấy. Thôi, đâu phải ai cũng mạnh mẽ như tao, chơi với nhau ngần ấy năm, chả nhẹ lại không hiểu tính nó. Vừa nói khỏi miệng, thì ba người đàn ông đã mở cửa đi vào. Chào mọi người. Nam tươi tắn cầm theo cái túi, cô đang nằm trên giường đắp mặt nạ thì liếc sang. Cái gì thế anh Nam? Còn dương là đứa tỉnh táo nhất lúc này, tò mò hỏi. Nè nói ở đây có liên hoan, nên anh góp vui trà sữa. bị gì đây? nhắc đến ăn là con danh mở mắt ra đôi mắt nó đảo điên rồi hỏi chấm không vì anh không biết các em thích gì nên mua mỗi thứ một hộp còn của vân thì đây nam giờ ra cái cốc trà sữa ui mát để em uống cho còn linh tham lam giơ tay nhưng vân cũng thích uống vị này mà nó thì cái gì mà chả uống được thì em cũng thấy còn gì nhưng sao anh không mua hai cốc mát cha nên em chọn rồi nó dơ tay lên nam nhìn cô em uống gì cũng được Cô nhường nó, nam tủm tìm, cảm ơn con danh. Còn Linh vẫn đắp nguyên một đống bổ trên mặt, tay với lấy cốc trà rồi ngẩng lên hút một cái. Ngon đấy, nó khen trong thích thú. Trà sữa có gì ngon mà con gái ai cũng thích thế nhở? Thế đàn bà có gì mà đàn ông lại thích? Các em có những cái bọn anh không có, và cho bọn anh cảm giác mà đàn ông không cho nhau được. Ai bảo thế, đàn ông cũng làm nhau vui được mà, nhưng anh là trai thẳng. Đức tủm tìm ngồi xuống, nghịch cái mũi của Tú Linh. Hai đứa lại bắt đầu trọng gẹo nhau. Nam tiến lại, ngồi xuống cái ghế trên đầu giường cô đang nằm, cúi xuống ngửi cái mùi mặt nạ. Cái mùi này là mùi gì lạ nhỉ? Mùi đất sét Tú Linh trả lời, về quê lấy bùn mà đắp lên mặt, đỡ tốn không? Đức nói đùa, gớm ông, làm thế thì công ty mỹ phẩm nó thất nghiệp à? Hay ông định không cho người ta đi làm đẹp? Vợ anh đẹp, anh thích nhất còn gì? Nam trả lời luôn. Nhưng mà đừng đi giày cao gót là được Chẳng qua bác sĩ từ Suốt ngày cắm mặt ở bệnh viện Nó có đi đâu bao giờ Bây giờ mới thích đú đởn Cô bật cười Mình mày biết làm điệu Thôi xin mày Cái đẹp của mày á ngồi chỗ gần tháng nay rồi đấy Lần sau đừng có vớ giày của tao mà đi Không được đú nghe chưa Đấy em thấy không Em đuổi làm sao được những con người thế kỷ 21 như Linh Bọn mình á, cứ sống ở thế kỷ 20 cho lành em ạ Nằm xoa tay lên tóc cô Massage cho cô nhẹ nhàng Ừ, ở thế kỷ 20 Bố mẹ đặt đâu, anh đặt đâu Em ngồi đó Rồi lại đầu đâm ra, đít đâm vào Như cô giáo đây này Đấy là thuận theo quá trình phát triển Và trưởng thành của con người Đầu tiên là ăn mặc Sau đó là nhu cầu được chăm sóc yêu thương Rồi đến nhu cầu tìm bạn tình Và duy trì nói giống Được nói thẳng, Tú Linh cau mày nhìn anh Vậy Anh đến giai đoạn nào rồi? Đức cười, em biết rồi còn hỏi <cười> Ai quan tâm? Không quan tâm, sao còn gọi người ta làm gì? Đức cúi xuống ghé sát mặt tú Linh trêu Mấy đứa đã nhìn ra từ thái độ của chúng nó Còn dường khẽ lườm tú Linh nhận ra thì im bặt Cô biết mình không đúng khi chơi đùa với Đức kiểu này Nhưng dường như Đức lại thích điều đó Đang cười thì điện thoại thanh kêu lên Đấy, mẹ già gọi hay bố già gọi rồi Cô mở máy nghe, alo, vừa bật lên, tiếng nói như quát vọng ra từ điện thoại. Cô đang ở đâu đấy? Em đi qua chỗ mấy đứa bạn. Bạn cái gì? Nhà cửa chưa lo xong, cô còn đú đở nà. Chơi với cái con bỏ chồng, cả cái con lăng nhăng đấy, rồi cô cũng đua theo chúng nó thôi. Tú Linh ngồi bật dậy với tay lấy điện thoại của Thanh. Này cái thằng kia, tao nói cho cái loại mày biết nhá. Mày ra đường ngon ngọt với gái, về nhà mở mồm thối của mày ra, bắt nạt bạn tao à? Dương đứng đó cầm điện thoại từ tay Linh vừa là tránh để một trận gãi vã xảy ra vừa là để nhắc nhở người trong điện thoại anh thân này chúng tôi chơi với nhau trước cả khi Thanh nó gặp anh trước đây khi anh chưa lấy nó anh nói có những người bạn như chúng tôi là may mắn cho vợ anh sao bây giờ anh lại nói như vậy anh thân Thanh nó đã làm gì có lỗi với anh anh đi làm nó cũng đi làm anh rảnh đi bù khú bạn bè nó bận con cái cha mẹ giờ nó xong việc nhà Thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ Nó không phải người ở À mà không, nó không phải nô lệ nhà anh Vân ngồi dậy Đưa tay cầm điện thoại từ tay dương Cô im mồm đi Chuyện nhà tôi không khiến cô trõ mồm vào Vân cau mặt về tiếng Xa xả từ điện thoại ra Nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời Em, từ Vân đây Vân à, thần nhẹ giọng ngay Anh thân có chuyện gì muốn tìm thanh à Bảo nó cầm tiền ra đóng tiền điện Mà không chịu đóng Giờ người ta réo tận cửa rồi đây này À để em hỏi nó Thanh quên đóng tiền điện à Cô bỏ điện thoại ra Ờ nhờ Thanh giật mình cô cười Nó quên thật anh ạ Phụ nữ sau sinh nhất là sinh mổ Dễ dẫn đến mất trí nhớ lắm Em thay mặt nó xin lỗi anh Nếu anh có tiền ở đó thì đóng giúp em nhé Có gì đâu Nghe cái giọng nói đã muốn mềm lòng rồi Thần cũng dịu giọng ngay Anh thân ôi. em biết Thanh nó không đúng Và hai đứa kia cũng không đúng Khi nói ra những lời thiếu suy nghĩ Nhiều lúc chúng mình cứ giận quá Buột miệng những câu làm tổn thương nhau Rồi dần dần lại xa cách nhau Đàn ông không vui Có thể ra ngoài tìm thú vui Nhưng phụ nữ thì giữ trong lòng Quanh quẩn dẫn đến trầm cảm Có trường hợp còn nghĩ quẩn đến tự sát Nên em mong anh thương thì thương cho chót Ờ anh hiểu rồi Thân nói nhẹ Con Linh định vùng lên Thì bị đức tóm lấy bịt mồm lại Nó vùng vẫy như con cá rô Bị cho vào rổ Cô tắt máy, nhìn ba đứa nó mắng Con Thanh quên đóng tiền điện Bị người ta nhắc nhở, xém tí cắt điện Hai cái con này Dù không thích anh thân Thì cũng phải nghĩ đến chuyện con Thanh là vợ anh ý Vút mặt, nể mũi Mày chửi ông ý xong, ông ý về chửi nó Thế là hòa Mẹ nó, nó nghĩ nó là bố đời à Mà nói như thế Bỏ mẹ nó đi Mẹ nó có thể bỏ được nhưng chồng và con sao có thể bỏ bây giờ cô nhẹ nhàng còn mấy đứa kia thì nóng tính sửa ngay cái bệnh nông nổi đi không thì á chó nó rước đi đấy sống như thế á tao ở vậy cho sướng thân mày nghĩ tao thích lấy chồng à thôi xin mày ông ý đang ngồi đây đây này linh quay lại lườm đức giơ tay lên dọa trả thù vụ lúc nãy nam vẫn ngồi im quan sát thái độ của mọi người thôi thanh về đi về thì xin lỗi anh ấy một câu Dù anh ấy nặng lời Nhưng căn nguyên vẫn là mình sai trước Cũng đừng nói qua nói lại Rồi anh ấy bực mình lên lại đánh cho Thanh đứng lên Cầm túi dắt xe ra về Cô nhìn theo thở dài Với tay cho cái nhân viên gỡ miếng mặt nạ ra Nhưng vừa nhắm mắt lại Thì đột nhiên cái gì đó rơi xuống trước cửa hàng dương Tất cả nhìn ra Người đàn ông đứng đó Hai mắt đỏ ngầu Nhìn như thiêu cháy đám người này Cô ngồi dậy mở to mắt Miệng lầm bầm nay ngày gì mà lắm khách đặc biệt ghê ai vậy em tưởng chồng dương tưởng mở cửa bước vào nhanh và bước đi nặng nề như đeo theo trì anh tưởng lâu không gặp cô ra hiệu cho đức giữ con linh tránh một trận quyết chiến xảy ra trong quán này tưởng thấy cô thì ánh mắt dịu lại từ vân à nay anh đến cắt tóc cạo dâu à hay tiện em bảo nó chăm sóc ra cho anh luôn dạo này ra anh xấu đi nhiều đấy tưởng không nghe cô Mà nhìn chầm chầm ba người đàn ông, cô biết ý giới thiệu. À, đây là anh Nam, người yêu em. Còn đây là anh Đoàn, một vợ hai con rồi, đồng nghiệp chỗ em. Đây là Đức, là đồng nghiệp của Linh. Câu giới thiệu khiến khuôn mặt tưởng giãn ra. Cô thấy vậy thì nói tiếp. Em bị đau chân nên nhờ các anh ý trở qua đây làm đẹp. Hôm nào em cưới, anh và củ cải cũng phải đến dự cùng với cái dương đấy nhé." Tưởng thấy mình có vẻ bốc đồng nên dịu giọng. anh qua đây có tí việc thôi mà có việc gì vậy anh, em giúp được không xong rồi em ạ, anh về đây tưởng quay đi từ từ đã anh tưởng quanh lại nhìn cô anh bận gì không, không vậy ngồi xuống đây, em nhờ có tí việc có việc gì ngồi xuống đây, lâu lắm rồi không gặp em rủ mà không nể mặt à? bác sĩ từ. sao lại nói thế tưởng cười khổ đi lại phía giường cô chỉ cô đứng lên chân khập khiễng bước đi khó nhọc trước ánh mắt của mọi người nam đứng lên đỡ tay cô em đi được cô nói nhỏ ngồi xuống cái ghế trước đầu giường gội đầu anh nằm xuống đây anh anh tưởng và mọi người cùng bất ngờ em gãy chân nên thất nghiệp qua đây học gội đầu để kiếm bát cơm thôi anh á là khách hàng đầu tiên của em đấy nể mặt mở hàng cho em nhé tưởng bị dồn vào đường cùng nể mặt mà nằm xuống ba chục cái đầu đắt không Anh đã đi gội đầu bao giờ đâu mà biết. Thế ngày xưa Dương nó gội cho anh, anh không trả tiền à? Tường cười buồn. À quên, anh trả cái khác đúng không? Vẫn nhớ mà trả chịu nói. Cô nói đùa, tay gạt cần nước rất điêu luyện, nhưng mà chỉ lúc đầu thể hiện thôi. Sau khi tóc ướt, thì với chai dầu xịn, dốc ra một đống chát lên. Chai đó đắt lắm chị, ba chục ngần này vẫn rẻ. Cô nói đùa, rồi tay gãi lên đầu tường. y quên, em bị dị ứng hóa chất, anh nằm đây chờ em tí nhá. Cô rửa tay đứng lên, nói như ra lệnh. Dương, ra gội đầu rửa mặt cho khách đi, ba chục thì làm cho tốt vào. Mấy người đàn ông tùm tìm, hai con danh lườm cô, cô hất mặt ra hiệu, nó miễn cưỡng bước tới ngồi xuống. Tưởng mở mắt, hai người nhìn nhau bối rối. Nhắm mắt vào đi anh, nhân viên em nó làm rớt dầu gội vào mắt bây giờ đấy. Cô ngồi đó theo dõi, lát lại chỉ đạo. Dương rửa mặt Rồi tẩy ra chết luôn cho anh ý nhá. Mày hâm à? Ba chục. Ba chục thì chỉ có gội thôi. Năm chục tao bù. Mày có họ à? Ừ, bạn tao đấy. Cô vô tư nói. Nam ngồi bên cười rúc vào vai cô. Đôi bàn tay thoăn phát của Dương chuột lên mặt tường. Ngày xưa yêu nhau, chắc cũng mong mỗi ngày được vợ gội đầu cho thế này nhỉ. Nhớ ngày đó anh chị yêu nhau mà như hai đứa điên. Giờ vẫn ghen nhau, vẫn điên như thế. Ai thèm ghen? Ờ, mày không ghen. Cô vẫy nói. Xong việc tưởng ngồi dậy, cô đứng lên ra hiệu cho con Dương, xấy tóc cho anh. Hôm nay, em mời anh cắt kiểu tóc mới, cạo râu sạch được không? Không cần đâu. Anh để đó để tranh thủ lòng thương hại à? Tưởng ngày trước thân với cô hơn cả Dương, nên cúi xuống. Cô hiểu cảm giác chán đời của anh, cũng hiểu cái sự ghen tuông này, đích thực là muốn níu giữ, nhưng không đúng cách. Nào, ngồi xuống đây. Dương... Cắt cho giống anh nhà tao đây này Gọn gàng đẹp trai Cô ngồi bên cạnh nói như rủ rỗ Em có con bạn cùng Khoa Ít hơn một tuổi Trải qua vài mối tình Nên sẽ giới thiệu cho anh Thôi anh thì ai cần chứ Người này không cần thì người khác cần Đời thiếu gì người Quan trọng là anh có thích không Tưởng gãi đầu Con Dương giơ cái kéo lên Ngồi im cắt tóc gội đầu cạo dâu là 100 Tao trả cho Cô rút tiền Không cần đâu. Tưởng xua tay coi như là em mời đi hôm nào em cưới anh mừng em to to tí là được. Ba miệng ăn nhà anh trông chờ vào tiền mừng của anh đấy. Thần ai nấy lo anh nghĩ Dương nó bỏ tiền ra mừng cưới em à? Nó tính ăn cả tháng nhà em mà chưa thấy tính tiền bỏ mừng đâu. Cô đùa Tưởng bật cười, nụ cười tươi hiếm hoi. Dương vẫn nhẹ nhàng cắt tóc rồi cạo râu cho anh hai đứa vẫn lúng túng Nam biết tâm ý của cô nên đứng dậy Thôi bọn anh về đây Ơ đoàn đưa vợ chồng tao về nhá Nam nói như thật Đoàn biết ý cũng gật đầu Đức kéo con Linh đi Trả lại không gian riêng tư cho hai người kia Lên xe con Linh bất bình lên tiếng Sao mày để nó ở đấy một mình Tính là mồi cho nó à Thì nó ăn nhau chán rồi Còn mồi trái gì nữa Tao là tao ghét cái thằng đấy Mày á thì thích ai được Nhưng mà nhìn vào thái độ của người ta đi Anh tưởng cũng không có ý gì xấu xa ta còn thấy anh ý rất tốt đi chứ Đôi khi đừng quá khắt khe với người khác Cho người ta cơ hội Cũng là cho mình cơ hội mà Cô trầm ngâm chia sẻ Dù thật ra Những gì cô nói nằm trên sách vở Nhiều hơn là những va vấp mà cô gặp phải Nhưng ngần ấy cũng đủ Để người đàn ông bên cạnh càng si mê cô hơn Khẽ đan bàn tay mình vào bàn tay cô Đôi môi tùm tìm Nhìn cô âu yếm Vậy nếu anh sai thì sao anh ghé tai hỏi nhỏ quan trọng sai ở cái gì đừng cố tình làm sai là được anh tủm tìm thơm lên tóc cô rồi nói to có lẽ em anh phải xin phép bố mẹ hai bên và xin phép các em cho anh bắt Vân về sao nhanh thế tú linh tò mò anh muốn vợ lắm rồi lý do gì em cũng hiểu hơn Vân nhỉ hiểu nhưng anh muốn mỗi cái đấy thì có cách giải quyết mà đâu nhất thiết phải bắt nó về sớm thế Sớm cũng là của anh, muộn cũng là của anh, chỉ bằng sớm luôn đi cho rồi, anh đâu còn trẻ nữa, cha già con cọc à. Vậy anh cứ chuẩn bị đi, bọn em đồng ý. Tú Linh cười nhếch môi, không biết nó lại nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn là không có ý gì tốt đẹp cả. Tú Linh đang ngồi đọc lại lịch trình cho chuyến đi xa của mình, thì tiếng điện thoại reo lên, cô cầm máy, không trần chừ mà mở lên nghe. Alo ạ, em là Tú Linh phải không? Vâng, anh là đoàn, bạn của Nam đây Vâng, chào anh Anh có chuyện muốn nhờ em Vâng, em nghe đây Cô nói giọng nhẹ nhàng Mẹ anh muốn đi du lịch nên muốn nhờ em tư vấn Vâng, bác muốn đi trong nước hay ngoài nước Muốn đi theo tour hay đi lẻ à Mẹ đi với các bác, các gì nhà anh thôi À, tình cảm vậy Cảm ơn em Vậy bác muốn đi mấy ngày à Tầm 3-4 ngày em ạ Em xem trong nước có chỗ nào đẹp ba bốn ngày thì đi Bà Nà Hội An Xa hơn thì đi Nha Trang Phan Thiết Hay xa hơn nữa thì đi Phú Quốc anh ạ Vậy theo em Mùa này đi đâu thì đẹp Thu rồi thì miền Trung hay vào mùa bão Nên đi Đà Lạt là đẹp Vậy để anh hỏi mẹ và các gì em nhé Lát anh gọi lại Vâng, đây là số của anh Vâng, cô cúp máy Lịch sự lưu lại số của đoàn Lát sau đoàn gọi điện Vậy chốt Đà Lạt cho anh nhé Vâng, để anh bảo bạn em trong đó đặt phòng giúp với hướng dẫn các địa điểm đẹp cho mọi người anh có đi không ạ anh đi sao được đoàn vừa nói thì cô nghe thấy tiếng điện thoại bên đó kêu đoàn mở máy nghe anh nghe đây lát anh gọi lại nhé à nhờ bạn đặt vé cho mẹ đi Đà Lạt mà lát anh gọi đoàn cúp máy rồi alo với cô thôi anh nói chuyện đi em chốt xong vé thì em báo anh xem ok thì đặt phòng luôn nhé cảm ơn em nhiều lắm không có gì cô cúp máy tính hỏi đoàn vài câu nhưng lại thôi Tối hôm đó Đức gọi điện rủ Đi ăn tối với anh đi Có việc gì sao mà lại rủ em đi ăn tối Nam nó có việc cần nhờ Nhờ gì? Có cái Vân không? Có Nhưng mà cái này là bất ngờ đấy Em đừng nói với Vân hộ Nam nhớ Anh ấy định cầu hôn nó à? Sao em biết? Sao không tự biên tự diễn đi Dù người khác đến chứng giám cho nhà ông à Thì chúng ta được ăn ké còn gì Làm như đây á thèm khát lắm ý Chứng kiến chúng nó hạnh phúc Có gì mà vui Vân là bạn thân em mà Bạn thân cái gì Ai ưa nó mà bạn với bè Sao tưởng thân nhau lắm Thân cái gì Nó giỏi giang hết phần người khác Ai dám chơi Bao nhiêu cái ngon Tại sao cứ đổ vào đầu nó Còn người khác thì Sao em lại nói thế Thấy bất bình thì nói Hai đứa lại cãi nhau à Ai dám cãi nhau với nhà nó Vậy lại có chuyện gì Chả có chuyện gì Vậy do anh gọi muộn à Không liên quan gì đến anh Vậy có đi ăn không? Có, thế mà còn nói Đi thì đi, đi xem chúng nó hạnh phúc được bao lâu Nói thế mà cũng nói được Bạn bè, dở mặt với nhau nhanh thế Bây giờ anh mới biết à Đàn bà là như thế đấy Thôi, vậy lát anh đó nhé Được rồi, đang bận tí nhé Làm gì đấy Chuẩn bị để đi kiếm bát cơm, chứ nỗi gì Tưởng tâm sự với anh nào Bọn đàn ông trên đời Làm gì có thằng nào tốt đẹp mà tâm với sự Này Nói thế anh tổn thương đấy Anh nhìn người ta đi Rồi mới ngộ ra câu nói của người khác Nhìn ai? Bạn anh Vậy em muốn được tỏ tình chứ gì? Tỏ tình để làm gì? Cầu hôn? Cầu hôn thì làm cái gì? Vậy em muốn gì? Nếu hỏi câu đấy thì cúp máy đi Ờ này Lát anh đón đấy nhé, chuẩn bị đi Cô cúp máy thở dài Trong suy nghĩ của đàn ông Một đứa con gái lăng nhăng như cô Ngoài thèm đàn ông thì chẳng cần thứ gì Nhưng nếu bạn là một cô gái 28 tuổi, mong muốn lớn nhất của bạn là gì? Không chỉ là một người luôn quan tâm, chăm sóc yêu chiều, không chỉ là một người đàn ông cùng làm chuyện ấy mỗi đêm, mà chính là một mái nhà, một người để trò chuyện, để yêu thương, một người làm cho ta cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Hay xa hơn chính là cảm giác hạnh phúc khi có một gia đình. Hơn 6 giờ, Đức đi xe đến đón cô. Linh mặc một bộ váy ôm sát cơ thể, những đường cong đầy nóng bỏng được che lại bởi lớp áo khoác mỏng manh. Chiếc giày cao gót tô lên vẻ mềm mại uyển truyền trang điểm vừa vặn thì cô vẫn nổi bật hơn hẳn nhân vật chính. Không phải chỉ riêng cô, còn danh Dương cũng đã có mặt, thấy cô nó cười tươi còn cô cau mày lườm, "Đi, không gọi." Các ông này lên kế hoạch rồi, đánh lẻ. Mày không định là một cặp với lão kia đấy chứ?" Hai đứa nhìn đoàn Anh ấy đang nói chuyện gì đó với bạn và cười rất tươi Thế còn tưởng Mày nghĩ lão để yên sao Thế từ hôm nọ nó có mò đến phá không Có đến nhưng không phá Thế nó ngồi tâm sự chuyện chúng mình à Nó đến cắt tóc cả gội đầu Thế thì phải chém nặng tay vào Chém đứt cổ nó cho tao Để nó tiếc tiền rồi đừng mò đến Nó đầy tiền Thế là mày bị đồng tiền của nó là mềm lòng à Im mồm đi Tao mà mày nói thế à Tao không hiểu mày thì còn hiểu ai. Thực tế đi, đã bảo tiền, tao không thiếu cơ mà. Cho tao xin 200, mai ăn sáng cái. Ăn cái gì, liệu mà về, tối nào cũng về muộn. Tao đi làm chứ đi chơi à? Đừng có linh tinh là được. Vâng, thưa mẹ. Hai đứa đang nói chuyện thì đoàn tiến lại, nhìn cô rồi gật đầu cười. Cô sực nhớ ra, à quên, em xem vé cho bác rồi anh ạ. Thế à, vậy em nói chuyện với mẹ anh, để mẹ anh chủ động nhá Thôi, em gửi tin nhắn cho anh cũng được. Mười ngày nữa đi cơ mà, lúc đó vé rẻ cũng nhiều. Các bác không phải đi làm, nên đi vào ngày thường cho vắng. Được rồi, vậy em cứ nhắn lịch trình cho anh nhé. Cô và đoàn nói chuyện, Dương nhìn hai người. Hai đứa có gì mà thậm thụt thế? Có gì đâu, mày đừng có nói nhảm. Anh đoàn có người yêu đấy, đừng có đốt nhà người ta. Biết cả anh ấy có người yêu, mày không nghe người ta nói, khó giấu nhất là hát xỉ và đang yêu à? Thôi... Cô đơn như tao thì đừng bàn chuyện đấy Mày chả từng yêu như điên còn gì Nếu không có cơ hội này Chả phải mày đã leo tường vào nhà hấp trai rồi hay không Câm mồm lại Tao chỉ nhắc lại kỷ niệm Cơn say rượu vì thất tình Dẫm phải cức chó Rồi đứng trước cửa nhà người yêu Hôm sau nó phải dọn còn rể. Mẹ cái con này Linh cười đắc ý Từ Văn đi đến Thấy hai con danh đang cười đùa vui vẻ Thì tiến lại Hai đứa này đến mà không nói với tao nhé Thì tao cũng tự nhiên được mời ăn cỗ. Vậy người mời mày nói đến đây có vụ gì? Chỉ là tao muốn nhìn chúng nó hạnh phúc được bao lâu thôi. Linh thản nhiên, Vân ngồi xuống cạnh cô. Lát sau, mọi người đã tập trung vào bàn. Sáu người ba cặp. Giữa khung cảnh lãng mạn của nhà hàng, những câu chuyện có nối đuôi nhau của những người đàn ông. Anh còn nhớ hồi bọn anh đi tắm biển. Mấy đứa con gái không biết bơi cứ nhờ bọn anh dạy. Hồi đó ngại chưa dám mặc áo tắm. nên cứ nguyên cái bộ quần áo cộc, xong cái trang nhờ, ờ cái trang, Đức và Nam nói to, cái trang suýt chết đuối, đoàn chạy ra cứu mà suýt bị nó dìm, nó to gấp đôi đoàn, chân nó như cái cột đình nơi này. Đức ví, thê con gái chân như cột đình thì không được thích đàn ông à? Tú Linh hỏi lại, tất nhiên là thích, nhưng mà không hấp dẫn bằng những người như em. Đức nói như tán tỉnh, phải nói đúng hơn là cái đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình. Nam đính chính lại, rồi nắm tay Vân cười cười. Vân khẽ mỉm cười hạnh phúc, cười lại với anh. Còn Tú Linh khẽ lườm, rồi nhếch môi. Người ta chỉ khao khát, khi người ta chưa có được. Thế mới có câu, cả thèm, chóng chán. Em lại mất lòng tin vào con người quá rồi đấy Linh ạ. Thế giới còn nhiều người đàn ông tốt mà. Vân nhà mình chả hay nói, cho đi sẽ nhận lại, chân thành sẽ nhận được chân thành còn gì. Linh cười, dù nó cười rất nhạt nhẽo, Con bé đó, nó không tin ai, ngay cả bản thân mình, nên kệ nó anh ạ. Dương đáp lời, Linh nó gặp nhiều vấn đề, nên nó nghĩ vậy cũng sẽ là đương nhiên thôi. Sau này nếu gặp được người đàn ông tốt, nhất định nó sẽ thay đổi suy nghĩ đó thôi mà. Đúng đấy, em yên tâm, em nhất định sẽ gặp được người đàn ông tốt, như bạn anh chẳng hạn. Nam cũng ghép Linh vào cho Đức, vậy em mừng quá rồi. Linh khẽ liếc Nam rồi cười tủm tỉm Nam xin phép đứng lên đi ra ngoài. Một lát sau, mấy nhân viên nhà hàng mang hoa nến và bóng bay vào. Theo sau là Nam trong bộ vest xanh lịch sự. Tay cầm mic hát, khuôn mặt tươi cười tiến lại trước sự bất ngờ của tử vân. Cô xúc động. Cậu nhân viên tiến tới nắm tay cô bước ra. Bốn nhân chứng thì vẫn còn ngồi quan sát và vỗ tay theo tiếng nhạc. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Vân đứng im vì bất ngờ và cũng vì ngại ngùng rồi sau đó xúc động khi được nam nắm tay. Anh buông mít rồi quỳ một chân xuống tay mở cái hộp bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn. Bác sĩ Từ làm vợ anh nhé. Đồng ý đi, đồng ý đi. Tiếng mọi người xung quanh dục rã cô bất ngờ quá đứng im bật miệng. Lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác yêu và được yêu cũng là lần đầu tiên được chứng kiến một cảnh ngôn tình ngoài đời thực và không ngờ nhân vật chính lại là mình giờ thì sự xúc động xen lẫn với hạnh phúc khiến người ta không có cơ hội để nghĩ đến cái gì khác ngoài câu đồng ý cô gật đầu tất cả reo lên nam cười hạnh phúc rút nhẫn ra đeo vào tay cô rồi đứng lên ôm lấy cô cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô theo sự cổ vũ của mọi người niềm vui của một cô gái chính là giây phút lãng mạn này đây nhưng niềm vui của đàn ông chính là thành quả nhận được sau khi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để dụ dỗ. cho nên sau khi đám đông đã giải tán và cuộc vui đã kết thúc thì hai nhân vật chính vẫn dính lấy nhau chuyện tiếp theo chúng nó sẽ đi đâu chắc các bạn đều biết con gái mà, được cái là mất hết đề phòng nên rất dễ dụ dỗ. nhưng người tính không bằng trời tính sau khi tan cuộc vui tất cả mọi người đi xuống dưới thì điện thoại Vân kêu lên Là Thanh nó gọi Cô nói to cho hai đứa kia nghe thấy rồi nói Alo Không biết Thanh đã nói gì Mà cô sau khi cúp máy thì vội vã Đến bệnh viện đi Thanh nó phải vào cấp cứu kìa Nó làm sao Hai đứa kia cũng hốt hoảng theo Khả năng đau ruột thừa Không phải là do thằng kia động thủ chứ Vào đó đi Không phải đoán giả đoán non ở đây Tất cả đi vào viện Thanh đang nằm trên giường trong phòng cấp cứu Cô thu mình lại trong chăn khôn mặt cau lại vì đau Thế nào rồi Bác sĩ khám rồi Không có hiện tượng đau ruột thừa Khả năng là đau thượng vị Cô vuốt tóc thanh Không sao đâu Lát lên phòng tao rồi tao cho kiểm tra lại Tất cả theo xe cáng đẩy thanh lên khoa Có chuyện gì đấy Mấy chị y tá thấy cô thì hỏi nhỏ Bạn em đau bụng Nghi thượng vị Em đưa lên đây theo dõi Nay là ca trực của Huệ cơ mà Không sao để hai đứa em ở đây cũng được Vậy cho bạn nghỉ ngơi đi nhé Cần gì thì gọi bọn chị Vâng ạ Cô tiến lại Lấy ống chuyển nước cho Thanh rồi quay sang Nói với mọi người Thôi mọi người về nghỉ đi Hai đứa kia cũng về đi Có gì gọi tao Nam trần trừ Nhưng em mai còn trực sáng nữa Không sao em quen rồi mà Lăn hai đứa em ngủ với nhau cũng được Anh đưa các anh ý với hai đứa này về giúp em Cô cười nhẹ Nam lưu luyến nắm tay cô Rồi khi mọi người quay đi Thì khẽ cúi xuống hôn lên môi cô Vậy thay đồ rồi ngủ sớm đi nhá Vâng Cô gật đầu Anh yêu em Nam nói nhỏ vào tai cô Cô cười Em cũng thế Thế rồi cuối cùng thì cũng phải chia tay Mấy người vừa bước đi ra cửa thì Huệ đi tới Miệng gọi ngay Từ vân Rồi lúc ngẩng lên thì đứng im nhìn Nam cũng ngừng lên Hai người nhìn nhau mất mấy giây Rồi Nam quay lại chào Nghỉ sớm nhá Anh về tới nhà Anh nhắn tin cho. Sau đó anh rời đi, để lại Huệ vẫn đứng đó. Rồi sau khi người đã đi khuất, mới tủm tìm tiến lại kéo cô. Người yêu đấy à? Ừ, đẹp trai thế. Bình thường mà, được cái tâm lý còn lãng mạn nữa. Vậy à? Nay anh ấy cầu hôn tao. Cô thật thà dơ nhẫn ra, khoe cô bạn thân nhất trong viện. Huệ nhìn cái nhẫn rồi khẽ cười. Thê bao giờ cho ăn cỗ? Không biết, bố mẹ tao gật rồi. Chờ nhà trai xem ngày thôi Vậy là ngon rồi Tốc chiến, tốc thắng Thì cũng đến tuổi rồi, nghiêm túc cả Hai người đang díu rít nói chuyện Thì Thanh giơ tay lên Xin cốc nước Cô quay lại, Huệ quên cả mình đi vào định nói gì Nên quay đi không chào Sau khi bỏ lại hai người đàn ông Nam đưa Tú Linh và Dương về nhà Nhưng vừa đến cổng Thì Linh chợt nhớ ra Thôi chết, tao để máy tính trong văn phòng rồi Làm sao giờ Mày vào trước đi, tao nhờ anh Nam chở qua đó lấy Ở đấy có cái lịch đặt vé máy bay cho mẹ anh đoàn Nhắc đến mẹ đoàn Nam gật đầu ngay Vậy Dương đi vào đi đã lấy máy tính xong anh trở Linh về Vâng, hai người đi cẩn thận Dương xuống xe đi thẳng vào Linh đi lên ngồi ghế trên Nhìn Nam chăm chú lái xe Thỉnh thoảng lại chở mình thở dài Miệng hướng dẫn đường Nhưng tay thì tự động chạm cơ thể mình Cái váy ngắn cứ thế bị kéo lên Hở ra cặp đùi xinh xắn, ẩn hiện trong ánh đèn. Anh và cái Vân, sao vẫn chưa có gì? Anh nhát thế à? Vân là người suy nghĩ hơi cổ, nên... Ôi, con gái y mà lại nói thế. Em là bạn, em hiểu mà. Nó có tí bảo thủ, nhưng dễ mềm lòng lắm đấy. Anh cũng muốn tôn trọng quyết định của cô ấy. Trước sau gì cũng làm mà. Đợi ít hôm nữa có sao? Nam cười tươi trong hạnh phúc, thì nhắc đến Vân. Vào đến văn phòng Cô đưa cho Nam chìa khóa mở cửa Nhưng cánh cửa vừa bật mở Cô bước vào thì không may trượt ngã Theo phản xạ Nam đỡ lấy rồi hai đứa nằm đè lên nhau Không khí trở nên ngượng ngùng Nam giật mình ngồi bật dậy Thì bị Linh ôm chặt lấy Bàn tay xoa vào ngực anh sau lớp áo Nhìn thế Không thấy khó chịu à Linh đừng làm như thế Nam cố gắng chống cự lại cô Tiếng nói khó nhọc Em và Vân là bạn Hãy nghĩ đến cô ấy, sao phải nghĩ đến nó, cái gì cũng nó, những điều tốt đẹp đều dành cho nó. Em không cướp anh từ tay nó, em chỉ muốn giúp anh, anh cũng biết mà. Em giỏi lắm, và chuyện này chỉ chúng ta biết với nhau thôi. Nhanh mà, nếu anh không yếu thì tầm nửa tiếng, còn thích đêm nay chúng ta không cần về. Rồi mai, đây sẽ là bí mật của chúng ta, em hứa. Cô vuốt ve khuôn ngực Nam Anh xin lỗi Em tránh ra Nam hất cô ra rồi đứng lên Nhưng chưa kịp bước đi đã bị cô tóm chân Ôm lấy rồi tay đưa lên Vội vàng kéo thắt lưng Em sẽ giữ bí mật mà Đừng từ chối em như thế Em không tin Một người như anh Lại thở ơ với đàn bà như thế Anh Nam ấp úng đẩy cô ra Linh nhanh nhẹn kéo áo mình ra Để bờ vai trần hấp dẫn Nhưng vẫn không thắng được nam Anh bỏ đi như chạy ra cửa Còn cô gọi vọng theo Anh không chạy thoát đâu Chừng nào chưa ngủ với em Thì em không tha cho anh đâu đấy Từ hôm đó Tú Linh xa lánh mọi người hơn Tiếng chuông điện thoại của mấy con danh Làm cô chú ý Nâng lên rồi lại đặt xuống thở dài Lâu lắm rồi mới gặp một khách hàng nhây như vậy Cô ngồi sốt ruột chờ đợi Một tiếng sau anh ta mới về Thấy cô thì tủm tỉm chào Linh chờ anh lâu chưa Em chờ được hơn tiếng rồi Đi về có mệt không Em cũng quen rồi ạ Cô nói theo phép lịch sự Nhưng dù mệt cũng nào dám kêu Vì chỉ cần mở mồm ra nói không khỏe Chắc chắn sẽ có lời mời đi nghỉ ngơi Mà các bác cũng biết Chữ nghỉ đó là gì rồi Cô đon đả đưa tập giấy ra trước mặt anh ta Anh Sương Đây là hợp đồng và hóa đơn bên em Còn mấy trăm nữa Anh thanh toán giúp em để em quyết toán với công ty ạ Sương nhìn vào tờ giấy rồi cười À tiền thì em cứ yên tâm Anh sẽ trả đủ Nhưng mà giờ anh không có đủ tiền mặt ở đây Em chờ lát có người cầm đến bây giờ Cô gật đầu Cố gắng ngồi chờ thêm một lát Sương đứng dậy xin phép đi lên trên Rồi lát sau đi xuống nhìn cô nhờ vả Anh nhờ Linh chút Lên giữ hộ anh cái cửa được không Chả biết làm sao nó tuột ra rồi Cô gật đầu đứng lên Sương đi theo sau Lên đến tầng 4 Cánh cửa đúng là có vấn đề thật Cả hai hí hoáy một lúc mới lắp lại được vào Sương nhìn cô Cảm ơn em nhé Nhà vệ sinh trong phòng bên kia Em qua đó rửa tay đi Trong đây cũng có mà anh À nó bị hư rồi Linh dù biết ý đồ của anh ta Nhưng vẫn đi vào Lúc đi ra cánh cửa phòng đã đóng lại Sương đang ngồi trên giường Bên cạnh trên chiếc bàn là mấy cọc tiền Có vẻ anh ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch này Cũng đúng Anh ta nổi tiếng khốn nạn mà Cô biết mình không thể thoát được Nên nói nhẹ Em xin phép về vì thấy đầu hơi đau Từ từ đã sương tiến lại giữ tay cô Tiền anh có ở đây rồi Nhưng mà có người hẹn trả trước em rồi Vậy em về Hôm khác ba lấy ạ Em về làm gì Ở đây chơi lát Rồi anh khất người ta gửi em trước cũng được mà Vậy em xin phép Cô tiến lại phía đó Dương nắm tay cô kéo mạnh Khiến cô ngã xuống giường Rồi đè lên hôn lên cổ cô Cô cố đẩy ra Ngoan đi em Rồi em muốn gì anh cũng chiều Anh đã thích em từ lâu rồi Cho anh một lần thôi Rồi sau này có mối nào ngon Anh sẽ giúp Tên khốn nạn Không ngừng khóa chặt môi cô Nụ hôn đáng ghê tởm này Tuy rằng đã có quan hệ với không ít đàn ông nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy ghê tởm hắn đến vậy cô đẩy mạnh nhưng hắn vẫn cương quyết ôm nghỉ lấy nếu em chống cự em cũng biết em sẽ phải đền bao nhiêu tiền rồi đúng không ngoan đi anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu chiều anh một lần em vừa có tiền vừa vui chẳng phải sao biết mình không thể chống cự được nữa cô đành nằm im đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mà phải giữ gìn coi như tỉnh một đêm đi cũng vừa được ăn của lạ vừa được việc của mình, dù sao cũng lâu rồi chưa làm. Nhưng những nụ hôn của hắn chẳng khiến cô thích thú. Cô nhớ đến người đàn ông mình từng yêu, nhớ tới người gần nhất là Đức. Cô chẳng có chút tình cảm với anh ta. Anh ta chắc cũng vậy, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân, nên giờ cô cũng chẳng thấy có lỗi. Chỉ không biết, nếu hắn biết chuyện này, hắn có bỏ đi tìm người khác hay không? Cô cười đều vẻ khinh bỉ. Ngồi dậy tìm quần áo rồi đi vào phòng tắm Mặc kệ cho người đàn ông Dán mắt nhìn theo Một lúc sau anh ta cũng bám theo vào Cô lùi lại còn anh ta tiến lên Anh định làm gì Thêm hiệp nữa cho trọn vẹn Anh điên à Em có thấy trận đấu nào Diễn ra trong một hiệp không Không những hai hiệp chính Mà còn hiệp phụ nữa đấy Anh ta tiến lại cúi xuống Hôn cô trong làn nước ấm Lần sau chúng ta gặp lại nhé Tôi có người yêu rồi. Cô lạnh lùng đáp trả. Thì sao chứ? Tôi sắp lấy chồng rồi. Em vẫn cắm cho anh ta sừng đấy thôi. Anh ép tôi. Vì anh thích em. Nghe lời anh, em muốn gì anh cũng chiều. Cô đứng im không nói. Cho đến khi hắn xong việc mới để cô mặc quần vào. Vừa cầm tiền đi xuống nhà thì có một chiếc xe đỗ xuống cổng. Người phụ nữ đi xuống với cặp kính màu đen sắc xảo. Nhìn cô như kẻ địch. Rồi nhìn Sương. Sao em gọi, anh không nghe máy? Anh đang bận chút việc với bạn này, đang đối chiếu lại xem bên họ có tính toán nhầm không. Tính toán? Tính toán mà lâu thế à? Cô ta lườm, cô không nói gì mà cầm tập giấy tờ đi ra. Ai mà thèm loại người như cô ta chứ? Quà tay hết thẳng nọ, đến tay thằng kia. Cô nghe tiếng Sương nịnh vợ từ phía sau lưng, khẽ nhếch môi mỉm cười đầy cay đắng và khinh bỉ. Loại người này... Lúc nãy hắn còn úp mặt vào chỗ nhiều thằng dùng rồi, khèn nức khèn nở đấy. Không biết đứa nào rẻ tiền hơn đứa nào đâu. Đổ đều. Cơn gió đầu mùa đã xe lạnh. Chiếc áo mong manh khiến môi cô thăm lại và run lên với những cơn gió ủa về. Nỗi bất ức tự nhiên dâng lên. Cô bật khóc vì tuổi thân. Nghĩ lại cuộc đời. Có nhiều lúc muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc. Có ai biết rằng sâu trong tâm hồn của một kẻ dễ dãi như cô, chính là tổn thương, là đau khổ và thù hận. Trái tim chảy máu, cố gắng kiếm tìm, tìm một liều thuốc trị thương, nhưng tìm mãi vẫn chỉ là gai góc. Về đến nhà, tiếng cười nói chẳng khiến cô chú ý. Mọi người thấy cô mở cửa thì quay lại, nhìn. Danh con, về rồi đấy à, ra ăn pizza đi, ngon lắm, không ăn. Cô lạnh lùng cầm túi đi vào phòng. Tất cả mọi người tắt nụ cười vì biểu cảm của cô. Đức đặt cốc nước xuống đi theo cô vào phòng Cô ngồi trên giường khuôn mặt thẫn thờ Em sao đấy Đức ngồi xuống bên cạnh Cô vẫn ngồi im không trả lời Em mệt à Cô lắc đầu Đức thấy lạ liền nâng mặt cô lên Khuôn mặt chỉ là buồn đi Chứ không còn nước mắt Không còn nét đau khổ và thất vọng Nhưng sau khi thấy cái thứ trên cổ cô Đức cau mày Em có chuyện gì Nói mau đi Không có gì Đi ra đi Để tôi yên Sau câu nói đó, mắt Đức trừng lên, bóp má cô gạt sang một bên, giọng như sắp phát điên Vì cô vừa chơi mệt nên giờ muốn được nghỉ ngơi chứ gì. Thấy thái độ và hành động đáng ghét của Đức, cô gạt tay anh ta rồi đứng lên. Thì sao chứ? Anh ghen à? Ghen ư? Loại người như cô đáng để ghen à? Vậy anh có quyền gì mà nói chuyện đó? Ra ngoài đi, để tôi yên. tôi không ra, tôi muốn biết cô... Đức nắm tay cô thật chặt. Mắt trợn trừng Cô thèm khát đàn ông đến nỗi Bất cứ kẻ nào muốn Cô cũng có thể ngủ với họ à Thế còn anh Vậy anh nghiêm túc Hay chỉ muốn ngủ với tôi để thỏa mãn nhu cầu bản thân Đã bao giờ anh tỏ ra quan tâm Tỏ ra trân trọng tôi chưa Vì cô không đáng Và anh cũng không đáng Nên tôi mới làm như thế đấy đủ lẳng lơ Vậy đàn ông các anh gọi là gì đủ khốn nạn Hai người cãi nhau Khiến cả bọn ngồi ngoài đứng lên chạy vào Nam và đoàn kéo Đức ra còn ba đứa kia xông vào bảo vệ Linh. Có chuyện gì thế hai đứa? Chuyện gì thế Linh? Không có chuyện gì đâu. Đức hậm hực đi ra cửa. Tao về trước đây. Cút đi và đừng quay lại đây nữa. Linh nói với theo trong ấm ức rồi bật khóc. Đức cũng bực bội đi như xông vào. Từ Vân đứng chắn trước mặt con bạn để hai đứa kia chăm sóc nó. Anh Đức, có chuyện gì thì bình tĩnh nói. Em bảo anh bình tĩnh được à? Em hỏi bạn em đi. Tôi nói, anh cút đi cơ mà. Linh quát lên, tôi cút và chắc chắn không bao giờ gặp lại cô nữa đâu. Anh Đức, sao lại nói thế? Em hỏi bạn em đi. Đức bỏ đi ra ngoài. Đoàn thở dài đi theo để Nam ở lại vì phải đưa đón người yêu đi về. Vân quay lại nhìn vào con bạn. Hiếm khi thấy nó khóc. Mà không phải, mà rất lâu rồi mới thấy nó khóc. Tú Linh tươi cười để sống. Giờ lại chìm vào tuyệt vọng như nhiều năm trước đây Có chuyện gì đấy Linh Cô hỏi nhỏ Linh không nói mà cúi xuống Con rành Thằng nào vừa làm gì mày Dương vạch cổ ra Vết cắn trên cổ đã hẳn lên và thâm lại Mày lại đi với thằng nào Đã bảo bao lần rồi Thành nói như quát Khuôn mặt cầu có Từ từ để hỏi nó làm sao Chứ mọi khi nó đâu có thế Vân vẫn bình tĩnh nhắc nhở Tất cả ngồi im bên cạnh Mắt tú linh đỏ ngầu lên Rồi tay với cái túi bỏ ra đống tiền Dùng thân xác để đòi về Là nó Mày bán thân lấy tiền à Là nó ép mày để lấy được tiền đúng không Dương là đứa hiểu vấn đề nhất Rồi sau đó Hai đứa kia cũng hiểu Thì tất cả mắt đỏ lên Nam lặng lặng đi ra ngoài không nói Sao mày không nói với thằng Đức Thành nói nhỏ Mày nghĩ nó tin sao Dương cau mày Yêu nhau Chả ai muốn chia sẻ đâu Phụ nữ có thể tha thứ cho đàn ông ngoại tình Nhưng đàn ông thì không Huống chi hai đứa nó cứ như yêu chơi chả nghiêm túc đẹo nào rồi thì nó bỏ đi rồi Bỏ thì bỏ luôn đi Nó đâu tốt đẹp gì mà tiếc nuối Cả ba đứa thở dài vỗ vai linh Đừng làm việc kiểu này nữa Bọn mình cũng đến tuổi ổn định rồi Chả tìm ai hết Vậy mày cứ sống như thế này sao Thả cô đơn Còn hơn yêu nhầm thằng đều Không phải ai cũng xấu đâu, chỉ là mình chưa thật sự tin tưởng, chưa thật sự nghiêm túc, chưa thật sự dành cả tâm huyết để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Chỉ vì thế thôi, cuối cùng tất cả các mối tình đều dang dở. Nam đưa tử vân về bệnh viện, cô quay sang nhìn anh. Xin lỗi anh, có gì mà phải xin lỗi? Vì hai người họ không liên quan đến em mà. Chúng ta lớn cả rồi, làm gì có ai có thể sai khiến ai nữa? Đó cũng là lựa chọn của mỗi người và phải chịu trách nhiệm về lựa chọn đó. Cái linh dù gì cũng đáng trách nhưng nó cũng có nỗi khổ riêng. Chỉ có điều nói ra thì đâu phải ai cũng thông cảm được. Phụ nữ mà công khai đi với nhiều người thì khó có người thông cảm được lắm. Anh nói thật. Vậy nếu đàn ông thì sao? Cũng tùy, xã hội chúng ta vẫn là xã hội trọng nam, chưa thay đổi được. Dù biết giới trẻ bây giờ sống tự do, nhưng anh nghĩ đừng dễ dãi quá. Vậy cái Linh là tự do hay dễ dãi? Chuyện đó anh không phải đánh giá Vì anh không có ý đồ gì với cô ấy Thì anh đánh giá làm gì? Cô khẽ lườm Anh có người yêu rồi Giờ với anh tìm được em là may mắn nhất Cảm ơn ông trời vì đã cho chúng ta gặp nhau Có thật là may mắn thế không? Tất nhiên rồi Có nhẽ em nghĩ em bình thường như người khác à? Em cũng như họ Chỉ là chưa biết mùi đời thôi Nam bật cười nhìn sang Bàn tay nắm tay cô Chỉ cần là em thôi, chứ không phải là việc đó Cô gái của anh ạ Đàn ông, ai chẳng thích vợ mình còn nguyên vẹn Nhưng bây giờ giới trẻ sống thoáng Có bao nhiêu người như vậy Nếu yêu phải một người như thế mà chia tay Thì đàn ông, đàn bà trên đời á Độc thân nhiều lắm Bây giờ tiêu chí chọn bạn đời của người ta Đã bỏ qua cái đó rồi Cô ngốc ạ Cô nghe vậy thì bật cười Nam đánh xe vào bãi xe của bệnh viện Mở cửa dắt cô đi ra Chân cô vẫn còn khập khiễng Nam đỡ tay, hai người nhìn nhau tủm tìm Đi qua chỗ tối Nam cúi xuống hôn trộm một cái lên môi cô Tại Linh mà hôm nay anh chưa được cái nào Vừa đấy còn gì Thì mới được một cái Giờ em lại đi trực rồi, vất vả lắm cô Mai anh cứ đi làm đi Em tự về được Không được, để anh đón em về rồi mới đi Anh đi muộn đấy Anh nhờ các anh ý trực thêm một chút Thôi, nhờ vả nhiều, ngại lắm Đấy là em thấy ngại trước anh thì không Anh ấy chả khác gì cái Huệ. Hở tí là nhờ trực hộ. Ngay cả đến ngày cũng có lý do luôn. Nhất là lúc nào nó cũng có người yêu thì nó tranh thủ từng tí một ít. Nhắc đến Huệ, Nam quay sang hỏi cô Em làm việc với cô ấy lâu chưa? Gần 3 năm rồi ạ. Cô ấy cũng là người tốt tính. Tuy chuyên môn chưa tốt nhưng vẫn là người chăm học hỏi, thân thiện với mọi người. Em thân với cô ấy nhất trong viện. Và những lúc cô ấy nhờ là em trực liền hai ca thay người ta luôn. thì phải giúp bạn có chồng chứ mỗi tội kết quả vẫn chưa thành làm bật cười ngốc ạ mối quan hệ thành hay không là ở cả hai bên không phải là do em em biết nhưng không hiểu vì sao nó xinh xắn thế mà vẫn cô đơn sao em sinh mà cũng còn chưa yêu ai đấy em khác mà khác chỗ nào em vẫn muốn tập trung học có nghề nghiệp ổn định có tiền lo cho tương lai để sau này lấy chồng không phải nặng gánh về tài chính cũng là có một chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống sau này và anh yêu em là vì thế, em rất rõ ràng việc nào ra việc đấy và luôn cố gắng làm tốt việc của mình, em là một cô gái có trách nhiệm. Nam cúi xuống thơm lên môi cô. ham <cười> Tiếng hắng giọng vọng từ phía sau Nam, cô ngẩng lên, bóng dáng quen thuộc đứng đó từ khi nào? Hai người lén lén lút lút ở đó làm gì đấy? Tiếng Huệ tò mò hỏi. hà tớ, bọn anh quan tâm nhau thôi. có vấn đề gì à, có gì đâu Thế bóng người thì hỏi thôi Huệ quay lưng đi, Nam dắt cô vào bên trong, chờ cô viết sổ giao ban xong, thì nhìn cô lâu luyến dặn dò, Lan không có việc gì, thì đóng cửa nghỉ ngơi đi nhé em biết rồi, anh cũng đi về cẩn thận, ừ Nam gật đầu quay đi, ra cửa thì Huệ đi vào, thôi chết xe tao bị hết hơi rồi, sao lại hết hơi, chắc đâm vào đinh mà không để ý, thế gọi Grab mà đi ờ, chắc phải thế Huệ mở điện thoại. À mà điện thoại tao cũng hết pin rồi. Vậy để tao gọi cho. Cô cầm điện thoại lên. Thôi không cần đâu, tao đi xuống vẫy xe cũng được. Nam đứng nhìn hai người nói chuyện, rồi chào cô lần nữa để ra về. Anh đi nhá. Vâng. Vừa nói dứt câu, thì cô rực nhớ ra. Hay anh cho Huệ đi nhờ một đoạn được không hả? Nhà Huệ cách đây cũng không xa lắm. Nhưng anh phải về chỗ thằng Đức. Có anh đoàn đi cùng rồi, lát anh qua cũng được. Nhưng mà anh... Thôi anh ấy bận rồi, tao xuống bắt xe được mà, không sao đâu, thôi để anh ấy trở đi. Nam lườm cô như hậm hực, cô tiến lại, nhờ tí thôi mà. Thôi không cần đâu, anh ấy cũng bận mà, bận đi khuyên bạn thất tình thôi, nhưng mà... Thôi được, anh đưa Huệ qua đó rồi đi luôn. Nam đi thẳng ra cửa, Huệ cười tươi bước vào, rồi đi đến cửa thì quay lại vẫy chào cô đắc ý. Cảm ơn nhá về đây, ừ đi đi. Cô cười tươi quay vào ghế mở đống sổ sách ra cuốn sổ ghi tên bệnh nhân Lê Văn Học 70 tuổi, chuẩn ca dạ dày tiền sử cao huyết áp, số phòng Cô đứng lên, đi ra ngó vào cánh cửa phòng Bệnh nhân trong phòng đã ngủ hết chỉ còn lại một người đàn ông đang đứng ngoài ban công Trên miệng còn điếu thuốc đang hút dở Cô bất bình mở cửa đi vào nhắc nhở Người nhà bệnh nhân không được hút thuốc trong phòng bệnh Hút bên ngoài mà Nhưng đây cũng là không gian phòng Anh muốn hút xuống dưới ghế đá mà hút Gì mà khó khăn thế Muốn tôi khó khăn hay Muốn tôi kêu bảo vệ đuổi anh ra ngoài Được rồi, thua cô rồi bác sĩ ạ Cảm ơn Anh vui lòng giữ yên lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi Ngày mai chú giường này làm phẫu thuật rồi đấy Chưa để người đàn ông đó nói thêm Thì cô đã quay đi